Kim Thanh xin chào các bạn à, Vâng các bạn thân mến Như ở tập 1 các bạn cũng đã biết Mình Vũ vẫn nặng lòng với cô bé Quỳnh Chi Đã cùng anh trải qua những ngày thơ ấu khó khăn Nhưng cô vẫn mãi chỉ là một bông hoa Mà anh không bao giờ có thể với tới Chỉ tìm đến anh những lúc buồn chán cô đơn Để khi hạnh phúc rồi lại quay về với tình yêu của mình Cô giúp việc bé nhỏ thì ngày càng có những cái nhìn thiện cảm về Vũ Và những điều đan xen giữa tình yêu sự ngộ nhận trong lòng cô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 Ngồi đối diện với Quỳnh Chi trong nhà hàng sang trọng, lòng minh vũ thắt lại khi nhìn cô gái anh yêu đang khóc vì một người đàn ông khác. Quỳnh Chi uống liên hồi, cô nốc cạn những ly rượu như cách để nuốt lấy những đắng cay từ cuộc tình mà cô cứ cố chấp đến cùng. Anh... anh ta lên giường với cô gái khác ngay cả trong ngày sinh nhật của em. Anh ta thậm chí không hề nhớ khi mà em gọi điện hẹn đi ăn. Anh ta cũng từ chối vì không muốn bỏ lỡ cuộc vui bên ả gái khác. Em đã đợi anh ta ở đây. Vậy mà rốt cuộc anh ta không đến. Mình Vũ đứng lên đi thanh toán tiền sau đó trở lại bàn sốc Quỳnh Chi lên. Về thôi đừng uống nữa. Em hành hạ bản thân mình như thế này là đủ rồi đấy. Để anh đưa em về. Quỳnh Chi gạt đi nói trong nước mắt. Em không về. Em không thể để bố mẹ nhìn thấy sự thảm hại này của em được. Hôm nay là sinh nhật em, chắc chắn họ sẽ rất đau lòng khi biết con gái mình bị đối xử như thế này. Đưa em về nhà anh đi, Minh Vũ. Anh bần thần một lát rồi dìu lấy Quỳnh Chi. Được, vậy để anh đưa em về. Đặt Quỳnh Chi nằm lên chiếc giường của mình, Minh Vũ ngắm nhìn cô. Anh lấy khăn lau cho Quỳnh Chi, bật nhỏ ánh đèn để Quỳnh Chi dễ ngủ. Anh thương cô gái ấy, rồi lại thương cho chính bản thân mình. Cả hai đều cố chấp chạy theo một cuộc tình mà chỉ toàn là bình đớn đau. Khi Quỳnh Chi đã ngủ say mình Vũ khép cửa phòng lại anh ra phòng khách nằm trên ghế để ngủ. Trong đêm thi thoảng Vũ lại dậy để kiểm tra xem Quỳnh Chi có gặp vấn đề gì không? Trời vừa hừng sáng Quỳnh Chi thức giấc đầu cô đau như búa bổ bước ra khỏi phòng khách Vũ vẫn nằm mê mệt cô lấy chiếc chăn phủ lên người cho anh nhưng ngay sau đó vũ cũng tỉnh em dậy lâu chưa có cảm thấy đỡ hơn chút nào không quỳnh chi ái ngại cúi mặt trả lời em đỡ rồi cảm ơn anh chuyện tối qua em có ăn nói điều gì hàm hồ không anh anh hãy coi như là chưa từng nghe thấy nhé mình vũ nắm chặt lấy tay quỳnh chi nhìn sâu vào trong mắt cô quỳnh chi em đừng như vậy nữa anh thực sự không cam lòng khi thấy em đau khổ khi yêu anh ta Em dừng lại đi, được không? Đừng tự làm khổ bản thân mình nữa. Em biết tình cảm mà anh dành cho em mà. Quỳnh Chi vội rút tay mình ra, lảng tránh cái nhìn si mê của Minh Vũ. Em không thể, em xin lỗi. Em yêu anh ấy, dù em biết anh ấy là một gã đàn ông thật tệ, nhưng cả thanh xuân em đã yêu anh ấy. Em không muốn mình thất bại. Em đừng cố chấp nữa. Việc em đang làm chỉ đang cố chứng tỏ em không muốn đánh mất thứ mà em đang từng cố gắng thôi. Chứ đấy không phải là tình yêu. Là gì cũng được, em không bận tâm. Cuộc tình này em nhất định phải đi tới cái kết cuối cùng. Chỉ cần anh ấy cưới em là được. Chuyện đêm qua em ngủ ở nhà anh, xin anh cũng đừng nói cho anh ấy biết. Em sợ anh ấy sẽ hiểu lầm. Những lời Quỳnh Chi nói như sát muối vào tim Vũ. Anh cố gắng muốn kéo cô ra khỏi vũng buồn lầy của cuộc tình vô vọng ấy. Còn Quỳnh Chi thì bất chấp gạt anh ra Để chạy theo người đàn ông tệ bạc Quỳnh Chi rời khỏi nhà của Vũ Ngay từ lúc sáng sớm Cô thậm chí còn không để anh đưa về Mà tự gọi taxi Nhìn cái dáng mảnh khảnh đáng thương của Quỳnh Chi Vũ lại càng căm hận bản thân Đã không thể bảo vệ được người con gái ấy Khỏi những tổn thương này Kể từ tối qua đến giờ Hoài An liên tục nhìn điện thoại Cô đã thầm mong có một tin nhắn Hay một cuộc điện thoại của người ấy Cô chỉ cần anh hỏi một câu xã giao rằng đêm qua cô về an toàn chứ? Nhưng có vẻ như cô đã ảo tưởng quá nhiều về bản thân thì phải. vốn dĩ sự an toàn của cô không nằm trong sự bận tâm của Vũ. Hà cớ gì mà cô lại mong đợi? ta làm, Hoài An đến nhà Vũ như thường lệ. Trong lúc dọn dẹp, cô nhìn thấy chiếc áo khoác nữ giới trong phòng ngủ của Vũ. Một thoáng buồn dâng lên. Dĩ nhiên Hoài An đủ thông minh để đoán được. Chủ nhân của chiếc áo ấy là ai? Có lẽ đêm qua họ đã bên nhau. Cô hít thở một hơi thật dài để bình tâm lại. Hoài An gấp lại ngay ngắn chiếc áo đó, đặt nó vào trong một chiếc túi xinh xắn, mang ra phía ngoài phòng khách. Gần 9 giờ tối Vũ mới trở về, Hoài An lặng lẽ làm công việc của mình. Cô dọn lên bàn đồ ăn. Thú thực không hiểu sao việc đối diện với Vũ ngày hôm nay khiến Hoài An cảm thấy khó xử vô cùng. Cô kiếm cớ từ chối chuyện cùng ăn. Anh dùng bữa đi, tôi đã ăn tối trước khi tới đây rồi. Vũ nhìn Hoài An, ánh mắt có gì đó như vừa thăm dò, vừa ăn ăn. Cô ngồi xuống ăn cùng với tôi đi. Một chút thôi cũng được, tôi rất ghét việc phải ăn tối một mình. Chỉ một lời khẩn khoản của Vũ, Hoài An lại siêu lòng. Nói đúng hơn là cô cũng biết, mình không nên nói gì trong tình huống này. Cô ngồi xuống, cố gắng hoàn thành vai diễn của mình cho xong sớm rồi còn để ra về. Trong bữa ăn, Hoài An im lặng, khác biệt hoàn toàn với sự vui vẻ mọi khi của cô. Vũ buông đũa xuống nhìn Hoài An hỏi Hôm nay cô sao thế? Sao im lặng không nói lời nào thế? À không có gì, chỉ là tôi hơi mệt chút thôi. Anh ăn cơm đi. Mà hôm qua chị ấy có sao không? Vũ cắm đầu ăn, cố tỏ như chuyện về Quỳnh Chi không làm ảnh hưởng đến mình. Nhưng trong lòng anh dối bời, ánh mắt lảng tránh không dám đối diện với Hoài An. Cô ấy và người yêu giận nhau. rồi họ lại sẽ sớm làm lành thôi tôi có gấp lại áo của chị ấy để trong túi sách kia ngày mai anh mang đến cho chị ấy nhé tôi nghĩ là chị ấy để quên còn nữa thẻ của anh tôi để trên bàn làm việc tới lúc này Vũ khượng lại anh cảm thấy hơi ngại khi Hoài An biết chuyện tối qua Quỳnh Chi ở đây Vũ vội vàng nói hôm qua cô ấy say quá lại không dám về nhà trong cái bộ dạng đó vì sợ bố mẹ nên tôi đành phải đưa cô ấy về đây Hoài An không tiếp tục câu chuyện khó xử ấy nữa Cô vờ như Mai An không để ý Thực chất trong đầu Hoài An tự hỏi Anh nói với tôi những lời này để làm gì Ngôi nhà này là của anh Anh cũng đang sống cuộc đời của riêng mình Tôi và anh đâu có là gì của nhau Anh muốn đưa ai về Muốn làm gì tùy ý Gần 10 giờ đêm Hoài An mới hoàn thành mọi việc Cô cáo lui rồi ra về Anh Minh Vũ Hôm nay tôi xong việc rồi Tôi xin phép về nhé Vũ vội vàng nói, từ mai, cô không phải đến làm việc đâu, tạm thời tuần này tôi đi công tác tới tận cuối tuần, hôm đó cô hãy đến làm nhé, cô nghỉ ngơi chút đi. À mà hôm ấy cô đừng ăn cơm tối trước, đợi tôi về có được không? Hoài An nhẹn miệng cười, cái giọng điệu của Vũ cứ như thể anh đang năn nỉ cầu xin cô vậy, điều đó khiến Hoài An thấy lòng bâng khuâng đến lạ, cô gật đầu, vậy chúc anh đi công tác thuận lợi, hôm đó tôi sẽ đợi anh. gần một tuần Hoài An không phải tới nhà của Minh Vũ để làm việc chiều nay cô bất ngờ nhận được điện thoại của doanh nghĩa Hoài An tối ngày kia giám đốc sẽ về cô chuẩn bị bữa tối tươm tất hơn ngày thường một chút nhé cả tuần nay chắc anh ấy đã ăn uống thất thường rồi giám đốc cũng dặn cô đợi anh ấy về nhà ăn cơm luôn vâng tôi nhớ rồi anh yên tâm cuối cùng thì cũng đến ngày chủ nhật doanh nghĩa thông báo khoảng 8 giờ tối Minh Vũ sẽ về đến nhà Hoài An cắm hoa cho cá ăn rồi bày ra bàn một mâm cơm thịnh soạn. Đồng hồ cứ thế nhích dần. Đã hơn 10 giờ đêm. Hoài An hâm nóng lại thức ăn tới ba lần rồi mà Minh Vũ vẫn chưa về. Cô nóng ruột gọi cho anh nhưng không có người bắt máy. Ngẫm nghĩ một lát, Hoài An quyết định gọi cho Doanh Nghĩa. Sao cơ? Cô nói anh ấy vẫn chưa về á? Minh Vũ xuống sân bay từ lúc 7 giờ rồi cơ mà. Cô thử gọi cho anh ấy chưa? Tôi đã gọi rồi nhưng không có người bắt máy. Khi nghe Hoài An nói vậy, doanh nghĩa đột nhiên thay đổi thái độ. Tôi hiểu rồi, cô đợi tôi một lát nhé. Hoài An cúp điện thoại, ruột gan nóng như lửa đốt. Vài phút sau doanh nghĩa gọi lại. Hoài An, cô đừng chờ nữa. Cô cứ về đi. Anh ấy chắc không về đây đâu. mình Vũ có lẽ đang ở bên Quỳnh Chi. Anh ấy lúc nào cũng mê muội vì cô gái đó. Mỗi khi Quỳnh Chi cần, là lại bất chấp tất cả để đến với cô ấy. Những lần như vậy, anh ấy sẽ không nghe điện thoại của bất cứ ai đâu. Tôi hiểu rồi, vậy không làm phiền anh nữa. Cũng muộn rồi, anh nghỉ đi. Doanh nghĩa anh ấy, cô đừng buồn nhé, chắc cô cũng đã không ăn gì mà đợi tới giờ này. Thật tình xin lỗi cô. Không sao đâu, đâu phải lỗi tại anh. Và lại giám đốc là người thuê tôi, trả tiền cho tôi. Vốn dĩ mọi khi tôi cũng tan làm rồi mới ăn mà. Thôi, tôi cũng chuẩn bị về đây. Tắt cuộc gọi ấy, Hoài An nhìn mâm cơm, nước mắt cứ thế trào ra. Cô giận bản thân mình ghê gớm. Đồng hồ đã bước sang 10 rưỡi tối Cô đã chờ đợi trong sự đáng thương như thế đấy Ngồi trên chiếc taxi Để trở về nhà Vũ thấy ân hận Anh đã uống rất nhiều rượu Mà tệ hại Một nỗi buồn trong lòng vẫn không vơi đi Hôm nay khi vừa xuống sân bay Nhận được điện thoại của Quỳnh Chi Mình Vũ lập tức tới chỗ hẹn thay vì về nhà Lời hẹn với Hoài An Anh cũng chẳng còn nhớ nữa Với Vũ thì lúc nào chẳng vậy Khi Quỳnh Chi cần Rất thải mọi người mọi điều trên thế giới này đều rơi xuống hàng thứ yếu lao tới nhà hàng nơi mà Quỳnh Chi hẹn điều đầu tiên mà Vũ nhìn thấy là nụ hôn của Quỳnh Chi và Quốc Hùng chồng thấy Vũ đến Quỳnh Chi hớn hở chạy lại cô đưa bàn tay mình lên chỉ vào ngón áp út anh, anh ấy đã cầu hôn em rồi đấy bọn em sẽ đính hôn trong tuần tới cuối cùng thì em cũng đợi được tới ngày này rồi Cơn giận dữ trào lên trong người Vũ anh không phải chỉ là sự ghen tuông đơn thuần mà còn cảm thấy phẫn uất. Thì không hiểu vì sao, Quỳnh Chi lại biến mình trở thành kẻ đi van xin thứ tình yêu rơi vãi của người đàn ông kia đến thế. Anh lao đến, túm cổ áo Quốc Hùng mà chất vấn, "Anh làm cái quái gì vậy hả? Vừa chỉ mới một tuần trước, anh còn lên giường với người khác ngay trong ngày sinh nhật của Quỳnh Chi. Anh bỏ mặc cô ấy, không quan tâm tới cảm giác của cô ấy, giờ anh lại cầu hôn? Anh muốn bỡn cợt Quỳnh Chi đến bao giờ nữa?" Quốc Hùng đẩy mạnh vũ ra, nhìn vào mặt anh rồi cười khinh bỉ. Người hẹn cậu đến hôm nay là Quỳnh Chi. Cô ấy hạnh phúc như thế nào khi được tôi cầu hôn? Có lẽ không cần, phải nói, cậu cũng tự nhìn thấy. Còn lý do vì sao mà Quỳnh Chi mê tôi như vậy, cậu nên hỏi cô ấy. Tôi sẽ cưới Quỳnh Chi. Một vài cuộc tình chớp nhoáng khác chỉ là thú vui mà thôi. Cô ấy không bận tâm. Sao cậu phải nhọc lòng? Nhắc lại cho cậu nhớ, Quỳnh Chi là vợ sắp cưới của tôi. Vì thế nếu cậu muốn ở bên cô ấy như một người bạn, một người anh trai, thì tôi sẵn lòng. Còn mấy cái trò ghen tuông vớ vẩn. Muốn tranh giành với tôi này. Tốt nhất nhá là nên bỏ đi. Đừng tự biến mình trở thành kẻ thua cuộc nhục nhã như vậy. Mình vũ quay sang bám lấy bờ vai Quỳnh Chi. Quỳnh Chi, em mau tỉnh lại đi. Chấm dứt ngay với anh ta đi. Em đâu có kém cỏi gì mà phải chạy theo một gã như vậy cơ chứ. Quỳnh Chi gạt tay vũ ra. Anh, anh đừng nói nữa. Đây là sự lựa chọn của em. Và em hạnh phúc với điều đó. Thứ em cần là sự chúc phúc của anh. chứ không phải là những lời làm tổn hại đến mối quan hệ của em và anh ấy xin anh hãy giữ chừng mực đừng nói về chồng sắp cưới của em như vậy chứ chưa bao giờ Minh vũ cảm thấy ê trề như lúc này anh đã gạt bỏ mọi sĩ diện của một gã đàn ông để níu kéo quỳnh chi anh không muốn cô phải khổ nhưng rốt cuộc người con gái ấy vẫn thà là nhận về những thiệt thòi thà là cự tuyệt tấm chân tình của anh chứ không thể buông tay anh ta cho tới hôm nay Minh vũ hiểu Tình yêu mà anh dành cho Quỳnh Chi mãi mãi là một thứ nghiệt duyên không thể nào tiếp tục được nữa. Rời khỏi nhà hàng ấy Vũ phi thẳng tới quán bar và nốc rượu không ngừng trong đầu anh tuyệt nhiên không có một chút gợi nhớ nào về lời hẹn với Hoài An chỉ tới khi gần mười một giờ đêm toàn thân mệt xã rời Vũ mới gọi taxi để ra về Hoài An đã cố đợi lần thứ tư cô mang chỗ đồ ăn đi hâm nóng lại cuối cùng cũng không thể chờ thêm được nữa Hoài An đứng dậy ra về. Khi Hoài An vừa mở cánh cửa, cả một cơ thể nặng trĩu đổ lên người cô. Vũ say đến mức chân đứng không vững, phải bám vào người Hoài An cho khỏi ngã. Anh hất tung chiếc giày sang hai bên. Hoài An cố gắng dìu Vũ vào phòng khách. Anh ném áo khoác và cà cặp lên ghế. Có vẻ như đầu óc của Vũ vẫn ít nhiều còn nhận thức được. Vũ nhìn mâm cơm rồi sực nhớ ra điều gì đó, lại nhải nói. Ây da! Cô còn đợi tôi đến giờ này sao? Thú vị thật đấy Thế mà tôi lại hoàn toàn không nhớ gì cả Chắc cô đói lắm rồi Cô ăn đi thôi Tôi không muốn ăn gì nữa cả đâu Chỉ thiếu chút nữa là Minh Vũ ngã Nếu như Hoài An không lao vội ra để đỡ lấy Toàn thân Minh Vũ nồng nặc mùi rượu Anh đã uống quá nhiều Nhưng dường như nỗi bất hạnh của Minh Vũ là ở chỗ Anh vẫn không thể say Đôi mắt buồn của anh không thể nào che giấu được Anh uống nhiều quá rồi, vào phòng nằm đi, tại sao lại uống đến mức này cơ chứ? Mình Vũ gạt phăng Hoài An ra, cô ngã khỉu xuống sàn, tay Hoài An va vào chiếc ly trên bàn, rơi xuống vỡ tan tành. Vết sức cắt ngang bàn tay, khiến cô bị chảy máu quá nhiều. Trên chiếc ghế sofa, Mình Vũ nằm ngửa mặt lên trời, hai hàng nước mắt cứ lan dài. Cô thì hiểu gì về tình yêu để mà hỏi chứ? Cô đã bao giờ yêu đâu để mà hiểu? Minh Vũ thậm chí chẳng hề biết bàn tay bị thương của Hoài An anh nằm đó với nỗi đau của chính mình không thể nào nguôi ngoai Hoài An tìm một vài băng băng tạm lấy tay của mình để cầm máu rồi lặng lẽ dọn đống đồ vỡ dưới sàn nhà trong lòng trống rỗng và đầy những tủi hờn không biết vì sao mình lại khó chịu đến như vậy không phải vì vụ đợi chờ cả tối nay một cái gì đó cứ trào lên đầy uất hận khi cô nhìn thấy bộ dạng này của Minh Vũ Hoài An tiến lại gần chiếc ghế Lấy túi sách để ra về Cô muốn rời khỏi đây Càng sớm càng tốt Căn phòng này người đàn ông ngồi đó Cứ như một đà kích xoáy sâu vào sức chịu đựng của Hoài An Thế nhưng khi cô vừa định bước về phía cửa Đôi bàn tay của Minh Vũ nắm chặt lấy Ở lại đi Giọng Minh Vũ nghẹn ngào năn nỉ Tôi phải về rồi Xin anh hãy buông tay tôi ra Cô cần bao nhiêu tiền Tôi sẽ cho cô tiền Miễn là đêm nay cô ở lại đây Chẳng phải cô đang cần tiền sao? Sẽ tốt hơn cho cô nếu cô làm theo lời tôi đấy. Hoài An quay đầu lại nhìn Minh Vũ ánh mắt cô đầy giận dữ và thù hận. Người đàn ông đó vừa thốt ra những lời thô bỉ như thể cô là hạng gái rẻ tiền sẵn sàng vì tiền mà bán thân. Thật tiếc khi những suy nghĩ tốt vừa mới le lói trong đầu về người đàn ông này đã vỡ vụn tất cả. Buông tay ra, Minh Vũ vùng đứng dậy Anh đẩy mạnh Hoài An xuống ghế sofa, rồi nhanh như cắt, gỉ chặt tay cô sang hai bên. Minh Vũ gần Hoài An đến mức cô thấy sợ, ánh mắt si mê cuồng dại và cả những nỗi niềm chất chứa trong lòng Minh Vũ cứ như thể sắp chút hết lên cơ thể yếu đuối và mệt nhòi của cô. Buông ra, đồ khốn, anh định làm cái gì vậy hả? Đồ tồi tệ. Mình Vũ ghé sát gần hơn nữa tới bờ môi của Hoài An. Hình như cô thích tôi thì phải, nói đi nào. Cô bé, đồ tôi Hoài An muốn vùng vẫy thoát ra Nhưng sức mạnh của một người đàn ông đang say Khiến cô không tài nào chống đỡ nổi Nếu không phải là vì thích tôi Thì tại sao cô lại phải háo hức Ngồi chờ tới 5 tiếng đồng hồ vậy chứ Nếu không phải là vì thích tôi Thì sao cô lại phải cáu điên lên như vậy Khi mà tôi nói sẽ cho cô tiền ở lại đêm nay Chẳng phải cô đang thấy trái tim mình bị tổn thương đó sao Hoài An bất lực Cô nằm yên trong cái gì thật mạnh của Minh Vũ Cô biết Sức mình không thể nào thay đổi được Cô nhắm mắt và chờ đợi điều tồi tệ nhất Có thể xảy ra Thế nhưng người đàn ông đó nhìn vào gương mặt buồn của cô Gục sang bên cạnh Má áp má Thì thầm vào tai cô Trong khi đôi bàn tay vẫn xiết lại Xin cô đừng về được không Đây không phải là một lời đề nghị đâu Mà là một lời cầu xin Tôi thực sự sợ Phải ở lại một mình vào lúc này Xin cô đây Đôi mắt mình ngủ khép lại đầy mệt mỏi Anh vẫn nắm chặt lấy bàn tay cô Hoài An cảm nhận được sự yếu đuối và mong manh trong con người Minh Vũ Cô im lặng ngồi bên cạnh anh khi màn đêm đang buông dần xuống Anh ta không còn quấy phá nữa Đã gần 12 giờ đêm rồi Giờ về cũng không được Hôm nay Đức ngủ lại viện với mẹ Thế nên Hoài An quyết định ở lại Phải tới nửa đêm Vũ mới chính thức ngủ say Hoài An lấy chăn đắp cho anh Cô sang ghế đối diện, cơ thể cũng như sắp phản chủ tới nơi rồi, toàn thân đau nhức, mệt nhoài. Hoài An thức giấc, cô không thể ngồi dậy ngay, cơ thể gần như còn chẳng còn chút sức lực nào nữa. Cô cố nằm, tận hưởng sự êm ái của chiếc giường và cả mùi thơm dễ chịu trong căn phòng. Hoài An đưa mắt nhìn khắp không gian và cảm thấy nơi mình đang nằm, thật lạ lẫm so với ngôi nhà chật hẹp. Mọi thứ sang trọng và khác biệt, toàn thân Hoài An rượu dã. Đôi tay đau bút chính là thứ kéo Hoài An trở về với thực tại. Cô ngồi dậy, đưa tay lên nhìn và nhận ra máu thẫm ướt chiếc khăn. Đầu óc Hoài An lờ mờ nhớ lại câu chuyện đêm qua. Hoài An đưa mắt nhìn khắp phòng. Cô giật mình. Đây là phòng ngủ của Minh Vũ mà. Sao cô lại ở đây? Cô nhấc tấm thân mệt mỏi của mình dậy, tiến về phía cửa. Nhưng rồi bất ngờ khi Minh Vũ bước vào, anh bối rối khi nhìn vào ánh mắt của Hoài An. Cô dậy rồi ư? Lời nói của Minh Vũ hoàn toàn khác biệt so với một gã đàn ông say đêm qua. Anh rụt rè và sợ hãi. Minh Vũ gión dén đưa cho Hoài An chiếc túi sách nhỏ. Cô thay đồ đi rồi ăn sáng. Tôi đã chuẩn bị chút mì. Ăn gì đó rồi hãy đi. Tôi chỉ áng chừng người cô, nên chiếc váy vừa mua vội vàng có thể sẽ hơi rộng một chút. Nhưng dù sao thay bộ đồ mới sẽ giúp cô có tâm trạng tốt hơn. Hoài An mệt đến mức chẳng còn hơi sức đâu để đặt câu hỏi hay kháng cử. Điều cô muốn lúc này là làm theo mọi lời anh ta nói và được trở về nhà nằm lên chiếc giường quen thuộc của mình sau một đêm dài đầy những rối loạn của cảm xúc Khi Hoài An đưa tay lên cầm chiếc túi ngay lập tức Minh Vũ nắm lấy bàn tay cô đưa lên Trời ơi sao thế này tay cô bị thương máu tràn cả ra ngoài miếng vải rồi kìa có phải hôm qua tôi đã nắm quá chặt không Không đợi Hoài An trả lời Minh Vũ kéo cô về chiếc ghế anh thoàn thoát ra tủ thuốc lấy bông băng Thuốc rồi chạy lại. Mình Vũ không ngần ngại ngồi dạp dưới chân Hoài An và bắt đầu băng bó cho cô. Không cần đâu. Hoài An bối rối rụt tay lại nhưng Mình Vũ không cho cô làm điều đó. Tốt nhất là cô nên ngồi yên vài phút để tôi băng lại. Sự chống cự chỉ làm cô thiệt lúc này thôi đó. Mình Vũ cằm cụi làm công việc của mình. Anh gión dén tỉ mỉ từng chút một. Thì thoảng anh lại giật mình tới thót khi thấy Hoài An nhăn mặt vì đau. Tôi xin lỗi về chuyện đêm qua. Xin lỗi vì đã để cô phải đợi quá lâu. Xin lỗi vì đã mạo phạm cô. Tôi không cố ý, chỉ là... Hoài An vội cắt ngang lời. Không sao đâu, tôi quên rồi. Tiếng chuông cửa vang lên. Mình Vũ cố băng nốt bước cuối cùng cho bàn tay của Hoài An rồi vội vã ra mở cửa. Anh sững sờ rồi gần như chết lặng khi nhìn thấy người con gái đứng trước mặt mình. Quỳnh Chi nhỏ nhẹ cắt lời. Em có thể vào được chứ? Nhìn thấy bóng dáng Hoài An ngồi trên chiếc ghế. Đối diện trong bộ đồ sọc sạch Quỳnh Chi dừng bước và nét mặt đầy thẳng thốt Anh Minh Vũ Hình như em đến không đúng thời điểm thì phải Minh Vũ nhìn đau đóng Người con gái mà anh yêu Cái nhìn đó đủ để Hoài An hiểu được Cô gái đang đứng trước mình là ai Cô gái toát lên khí chất thanh tao Đáng ngưỡng mộ ấy Khẽ cúi đầu chào Hoài An vội vàng cầm chiếc túi đứng dậy Lao về phía cửa Chào cô tôi xin phép ra về Chào hai người Khoan đã Quỳnh Chi níu tay Hoài An Vậy em không phải là bạn gái của Minh Vũ sao Thế mà em cứ tưởng hai người là một đôi Hình như đêm qua em đã ngủ ở đây Vậy ra hai người không thực sự là người yêu sao Câu hỏi của Quỳnh Chi Làm cho Hoài An cảm thấy xấu hổ Minh Vũ cắt lời Điều đó có cần phải giải thích không À không cần Em chỉ cảm thấy hơi đáng tiếc Khi cô ấy không phải là bạn gái anh Sẽ tốt hơn nếu như mà anh có một người bạn gái cho mình Bởi vì em tới để gửi anh tấm thiệp cuối tuần này em sẽ tổ chức lễ đính hôn với quốc hùng em hy vọng anh có một ai đó đến để dự cùng quỳnh chi vừa nói xong câu đó từ cửa xuất hiện thêm một vị khách nữa là quốc hùng anh ta thản nhiên bước vào đôi mắt nhìn hoài an một lượt cười đắc thắng xem ra cậu thực sự thèm phát được yêu đương lắm rồi cậu cũng đâu có khác tôi là mấy lúc nào cũng tỏ ra si mê vợ sắp cưới của tôi nhưng sau lưng vẫn dắt gái về nhà chuyện chúng tôi đính hôn có vẻ như sẽ khiến cậu thêm một chút tổn thương rồi. Từ giờ cứ từ từ mà tận hưởng đời trai độc thân đi nhé. Cái khoảnh khắc nhận tấm thiệp từ tay Quỳnh Chi và cả những lời nói xúc xiềng của Quốc Hùng khiến Minh Vũ trào lên sự căm giận xen lẫn nỗi đau. Cùng một lúc, Vũ phải chịu hai sự đả kích quá lớn. Một là việc sẽ chính thức tạ từ cuộc tình với Quỳnh Chi, cô gái duy nhất mà anh yêu cho tới giờ. Hai là cả những lời cay nghiệt mà Hùng vừa nói ra. Đứng kế bên, Hoài An nhìn gương mặt thất thần của Minh Vũ mà cảm thấy thật xót xa. Thế nhưng rất nhanh, Minh Vũ khoác lấy vai Hoài An, kéo cô lại gần mình, nhìn vào quốc hùng mà khẳng khái nói Có lẽ anh nhầm rồi, tôi muốn kéo Quỳnh Chi ra khỏi cuộc tình với anh, chỉ đơn giản là vì không muốn cô ấy gắn bó với một kẻ chẳng ra gì. Còn đây mới thực sự là cô gái mà tôi yêu. Hoài An, em chào mọi người đi. Đôi mắt Hoài An hoang mang và bắt đầu tràn ngập những cảm xúc. Cô quay sang nhìn Minh Vũ kinh ngạc, Chính thái độ này của Hoài An đã khiến cả Quốc Hùng và Quỳnh Chi đều nghi ngờ độ chân thật trong những lời mà cô vừa nói. Quốc Hùng mỉa mai, thì ra đây thực sự là bạn gái cậu ư, sao tôi nhìn thế nào cũng không ra một đôi nhỉ, cô ấy có vẻ như miễn cưỡng lắm thì phải đấy. Mình Vũ không trả lời, anh lập tức kéo Hoài An lại gần mình, nâng gương mặt cô lên và rất nhanh đặt lên môi cô một nụ hôn. Anh thậm chí còn hôn cuồng nhiệt và say đắm tới mức Hoài An hoàn toàn bất động. Nụ hôn dài, sâu và hỗn loạn Toàn thân Hoài An tê dần Cô cũng cảm nhận được Minh Vũ đang run rẩy phi hôn mình Hoài An biết Nó chỉ là một vở kịch không hơn không kém Thế nhưng chỉ sau vài giây đầu ngây ra vì bất ngờ Cuối cùng Cô cũng bị cuốn vào nụ hôn đó Vài phút sau Vũ nhìn Quỳnh Chi và Quốc Hùng một cách khiêu khích Giờ thì hai người thấy rồi đấy Chỉ là bạn gái tôi đang giận mà thôi Chúc mừng hai người về chuyện đính hôn nhé Cuối tuần tới tôi nhất định sẽ cùng Hoài An đến dự. Giờ tôi nghĩ tôi phải dành thời gian cho người con gái của mình. Gương mặt Quỳnh Chi đổi sắc. Bao nhiêu năm qua, cô chưa từng yêu Vũ thế. Nhưng việc ngày hôm nay, Vũ công khai hôn một người con gái trước mặt Quỳnh Chi lại khiến cô trở nên tức tối. Quỳnh Chi vốn quen với việc Vũ quá si mê mình đến mức anh chẳng muốn tiếp cận một cô gái nào khác. Dù không đáp lại tình cảm ấy, nhưng Quỳnh Chi luôn hãnh diện và yên tâm phần nào Vì trên đời luôn có một người chờ đợi mình ở phía sau Nhưng ngày hôm nay Mọi thứ đã khác quá rồi Quỳnh Chi mỉm cười vượng gạo Rồi cùng với quốc hùng rời khỏi căn phòng Không gian chỉ còn lại sự im lặng Hoài An, mình vũ Hoàn toàn nín lặng không nói được một lời Hoài An không nghĩ được gì nhiều Trong đầu chỉ văng vẳng lên câu nói Của người đàn bà xem bói hôm nào Nụ hôn đầu đời của cháu Không xuất phát từ tình yêu Nó xuất phát từ một điều xối trá Nhưng cháu sẽ yêu người đàn ông đó Chỉ có điều Cuộc tình này sẽ quá nhiều nước mắt Minh Vũ đứng bần thần Anh cúi gằm gương mặt Hai hàng nước mắt của Hoài An chẳng biết tự bao giờ Cứ thế lăn dài trên đôi má Là Minh Vũ càng thêm bối rối Tôi xin lỗi tôi Tôi không cố ý Hoài An cười chua chát Anh biết không Một trong những thứ tồi tệ nhất của những người có tiền như anh Là chỉ quan tâm tới cảm giác của mình anh mang tôi ra làm bật thế thân làm thứ che đậy đi sự thất bại và đau đớn của mình mà không cần biết cảm xúc của người khác ra sao chỉ mình anh biết đau thôi sao giữa những thứ cảm xúc hỗn độn chất chứa trong lòng mình giữa sự hụt hẫng vì biết tin người con gái mà anh yêu sẽ đính hôn cùng người khác mình vũ trở nên khinh miệt với mọi thứ có cần phải làm quá lên thế không cũng chỉ là một nụ hôn thôi mà tôi cũng đâu có tệ để cô phải mất mặt đến thế thậm chí nhiều cô gái Còn ao ước được làm thế với tôi đấy Và lại cũng chỉ là một nụ hôn Không lẽ cô định nói với tôi Đó là nụ hôn đầu đời của cô ư Tôi sẽ bồi thường xứng đáng với những gì Mà tôi gây ra Cô muốn bao nhiêu cho nụ hôn vừa rồi Tôi không phải là một ông chủ keo kiệt Tôi nói là làm hoài an cầm tập tiền minh vũ rúi vào tay mình Một cách ngạo nghễ Cố gắng gượng để nước mắt không trào ra Tôi cũng đã ao ước Đó không phải là nụ hôn đầu Nhưng phải làm sao đây Điều tồi tệ đó là sự thật đấy ôi hận vì kẻ đó lại là anh, một gã đàn ông thất bại trong tình yêu và sẵn sàng trà đạp lên cảm xúc của người khác để thỏa mãn chính mình. Mình Vũ khựng lại. Anh cảm thấy mình quá đáng, nhưng chính cái lúc không hiểu nổi mình ấy, Mình Vũ lại càng hành động nông nổi. Vậy được, tôi sẽ đưa cho cô nhiều hơn một chút là được chứ gì. Hoài an ném lại tập tiền về phía Mình Vũ đầy giận dữ. Hãy giữ lấy tiền của anh và giữ lấy cả sự thất bại trong tình yêu lại cho riêng mình. Một gã đàn ông như anh, Yêu mà không dám nói, phải mang cô gái khác ra bảo vệ cho trái tim lụi bại của mình Thật không đáng để phụ nữ tin tưởng và trao gửi cuộc đời đâu Nụ hôn đầu, nó thiêng liêng và ý nghĩa với tôi Nhưng chẳng thà, tôi coi như bị đánh mất, bị cướp một thứ giá trị Chứ không bao giờ bán rẻ nó Hoài An phóng ra khỏi căn nhà, để lại mình minh vũ với những tờ tiền vương vãi dưới đất Cảm giác lúc này thật sự chẳng khác nào rơi xuống tận cùng của sự bế tắc và chán nản. Khi Hoài An tuột tay khỏi Minh Vũ anh cảm thấy trái tim mình thắt lại anh đã định nói một điều rằng đó cũng là nụ hôn đầu của tôi nhưng, nhưng những gì anh đã nói và làm thật chẳng thể nào mà tha thứ được. Hơn một ngày trôi qua Hoài An xin nghỉ phép ở công ty đang làm cô nằm bẹp ở nhà người sốt ly bì có lẽ vết thương khá sâu trên tay sưng tấy là nguyên nhân khiến cô trở nên như vậy. Nhìn đồng hồ đã sang 0 giờ chiều Hoài An bấm số điện thoại của trợ lý Doanh Nghĩa. Cô nói trong mệt mỏi. Anh Doanh Nghĩa, tôi có thể gặp anh một lát được không? Tôi có chuyện muốn nói. Khoảng 30 phút thôi, không lâu đâu ạ. Dĩ nhiên là Doanh Nghĩa nhận lời. Nếu không phải là Hoài An chủ động gọi đến, thì có lẽ anh cũng sẽ liên hệ với cô để hỏi xem. Rốt cuộc thì từ hôm giám đốc đi công tác về tới giờ, đã có chuyện gì xảy ra mà anh ta lại trở nên khó khăn và cục cằn đến như vậy. Khoảng một tiếng sau, Cả hai hẹn gặp nhau ở một quán cà phê ngay gần nhà Hoài An. Ngồi đối diện với Doanh Nghĩa, Hoài An thi thoảng lại nhấp một ngụm nước, lấy hết can đảm để mở đầu câu chuyện. Tôi thực sự vô cùng biết ơn anh và giám đốc đã giúp gia đình tôi trong lúc khốn nguy nhất. Khoản tiền nợ và cả công ơn này không bao giờ tôi quên. Nhưng còn chuyện làm ở nhà giám đốc Minh Vũ, tôi xin lỗi vì mình không thể tiếp tục được nữa. Mong anh hiểu và thông cảm giúp tôi. Anh hãy tìm người khác thay thế tôi với ạ. danh Nghĩa hốt hoảng, Đã có chuyện gì xảy ra vậy? Tại sao cô lại đường đột đưa ra quyết định này? Giám đốc hôm qua về lúc mấy giờ? Hôm nay đi làm anh ấy rất khác lạ. Hoài An cố lảng tránh câu chuyện. Không có việc gì cả, chỉ là tôi quá mệt thôi. Tôi cũng phải đi làm ở công ty ban ngày. Việc làm thêm buổi tối đã bắt kiệt sức lực của tôi. Anh thấy đấy, hôm nay tôi cũng bị ốm không thể đi làm. Vì thế mạn phép xin dừng công việc lại. Khoản tiền gia đình nợ giám đốc Minh Vũ, chúng tôi chắc chắn sẽ sớm thu xếp để gửi lại. Mong anh trở lời cảm ơn và xin lỗi của tôi đến giám đốc khi mà buộc phải dừng công việc tại đây. Nhìn dáng điệu mệt mỏi của Hoài An, cả cái giọng nói yếu ớt không ra hơi của cô, doanh nghĩa không nỡ gây khó dễ thêm cho cô nữa. Nếu cô đã quyết định như vậy, thì để tôi về báo lại với giám đốc. Vũ thật, cô nghỉ thế này, tôi cũng không biết phải xoay sở ra sao. Nhưng đúng là cô quá vất vả rồi, vừa đi làm, vừa chăm nom mẹ ốm, lại còn thêm buổi tối nữa thì không có sức đâu. Cô nghỉ ngơi đi. Mọi chuyện tôi sẽ trao đổi với giám đốc. Chào tạm biệt, doanh nghĩa để ra về. Hoài An chán nản đến độ không muốn làm gì nữa cả. Cô nằm vật ra giường, nước mắt cứ thế trào ra uất nghẹn. May mà Đức đi học chiều, rồi đi làm thêm luôn. Nếu không cô cũng không biết phải giải thích với em trai như thế nào về sự tiểu tụy và mệt mỏi của mình lúc này. Hoài An thiếp vào giấc ngủ, cho tới khi mở mắt ra đã là gần 8 giờ tối. Cô đã ngủ một giấc mấy tiếng liền suốt từ chiều tới giờ. Quể ngoài ngồi dậy, Hoài An khoác chiếc áo mỏng ra ngoài đi dạo, cho thư thái đầu óc. Hôm nay ngay cả đến cơm cô cũng không muốn ăn, bụng không thấy đói. Hoài An ngồi xuống một chiếc ghế đá trên con đường nhỏ gần nhà, đi bộ gần một tiếng cũng thấy đầu óc dễ chịu và thông thoáng nhiều hơn. Vừa lúc đó, tiếng Đức xa xa vọng lại. ơ, An xinh đẹp, sao lại ngồi ở đây, đợi em về à? Đức vừa xuống xe buýt đầu ngõ, nhảy chân sáo để về nhà sau ca làm. Thấy chị gái, cậu ngồi xuống ghế vươn vai, vặn người cho khỏi mỏi, rồi sực nhớ ra giật giọng hồi chị. Ô, mà hôm nay chị không đi làm à? Sao giờ này vẫn còn ở nhà? Ờ, chị xin nghỉ làm rồi. Thì nói câu đó, Hoài An phải quay mặt đi, để em trai không phát hiện ra tâm trạng và bộ mặt như đưa đám của cô. Nhưng dĩ nhiên, làm sao mà qua mắt được Đức? Hơn nữa cái giọng nghẹn nghẹn như sắp khóc của cô đã tố cáo tất cả. Biết chuyện không hề đơn giản, đức đặt chiếc ba lô xuống ghế bám chặt lấy hai bờ vai của chị ép hoài an đối diện nhìn thẳng vào mình có chuyện gì xảy ra đúng không chị nói đi nhanh lên không có chuyện gì đâu chỉ là chị mệt mỏi quá không tiếp tục được nữa vì thế xin nghỉ vậy thôi đức hét vào mặt chị đừng có mà chối quanh nữa chị nói thật đi hắn ta làm gì chị đúng không chị vốn dĩ không phải là người không thể chịu khổ hay bỏ cuộc vì tất cả hoàn cảnh nhà mình đang như vậy Chị đương nhiên sẽ không tự ý bỏ việc như thế. Chắc chắn phải có việc gì đó xảy ra. Nếu chị không nói, em sẽ đi tìm hắn ta để hỏi cho ra lẽ. Vừa nói xong, Đức hùng hồ đứng dậy. Hoài An biết, người khác có thể chỉ là nói dọa, chứ Đức thì không. Cậu em trai sốc nổi, luôn lo lắng cho chị này, nhất định sẽ xông tới tận nhà Minh Vũ để truy cho tới cùng sự việc. Không còn cách nào khác, Hoài An nắm vội lấy tay em mình níu lại. Anh ấy... Anh ấy đã hôn chị. Hôn? Tiếng Đức vang lên ở một góc đường. Nếu là bình thường, có lẽ Hoài An sẽ lại cốc vào đầu em trai vì cái tội lớn tiếng chỗ đông người. Nhưng hôm nay, cô chẳng còn tâm trí đâu mà bận tâm những chuyện đó nữa. Đức ngồi xuống nghiêm túc hỏi chị. Hôn là thế nào? Chị nói rõ mọi chuyện đi. Đôi mắt của Hoài An ẩn ẩn nước. Cô cố nuốt cái nghẹn xuống cổ họng giải thích. Thực ra cũng không phải là hôn. An, chị dùng não để nói chuyện một chút đi. Hôn nhưng không phải là hôn là cái thứ quỷ quái gì Chị nói tiếng người đi Đừng có mặc kiểu như vậy Rốt cuộc là anh ta hôn chị hay làm gì chị Vậy sao lại hôn Đức vốn nóng tính Hơn nữa người chịu tổn thương đang là chị gái cậu Nên không có cách nào kiềm chế được cơn giận dữ Nghe em trai hỏi dồn dập mấy câu Hoài An không chịu nổi Bỗng nhiên bật khóc như một đứa trẻ Anh ấy đã hôn chị Nhưng anh ấy chỉ làm thế Để chọc tức người con gái mà anh ấy yêu thôi Mẹ kiếp thằng khốn nạn Đức lập tức chửi thề Nếu lúc đó mình vũ mà đứng trước mặt cậu trai ấy Thì chắc có lẽ sẽ lãnh đủ Đấy đâu gọi là hôn Là lợi dụng đấy chứ Chị nghỉ ở chỗ hắn là đúng rồi đấy Dù sao thì ngay từ đầu em cũng không tán thành việc chị làm ở đấy Nó quá nguy hiểm Thôi nghỉ cũng tốt Chuyện tiền nợ hắn ta nếu cần thiết Từ mai chị em mình giao bán nhà đi Bán được sẽ lấy tiền trả hắn Còn lại đi thuê một căn nhà nhỏ hơn Đợi đón mẹ ra Ăn hết nhiều chỗ ở hết bao nhiêu Chị không cần phải lo nghĩ nữa Ngoài an khóc, càng lúc nước mắt càng không thể nào ngăn lại được. Nhìn chị đau lòng như thế, giọng đức dịu xuống. Cậu lờ mờ nhận ra những tổn thương trong lòng chị gái, hoàn toàn không phải chỉ vì bị cưỡng hôn, bị cướp mất nụ hôn đầu, mà còn bởi vì hình như chị ấy đã hy vọng về một thứ tình cảm mơ hồ nào đó. Làm sao mà chị phải khóc như vậy? chỉ là một nụ hôn thôi cơ mà, giờ người ta hôn nhau đấy ra đấy, mất gì đâu. Nhưng đó là nụ hôn đầu của chị. Lúc này giọng Đức trùng xuống Nói rất nhỏ nhẹ tỏ ý thăm dò Đừng nói với em là Chị thích anh ta đấy nhá Hoài An im lặng không trả lời Nhưng sau đó cô khẽ gật đầu thừa nhận ngẩng đầu lên nhìn em trai mình Đôi mắt ngấn lệ Hoài An lắp bắp nói Chị cũng không biết nữa Nhưng chị đã thực sự bị rung động Có phải chị ngu ngốc lắm không Đức nén một tiếng thở dài Cậu bất lực Đức đã rất sợ chuyện này xảy ra Vậy mà cuối cùng, nó cũng đã diễn ra đúng như nỗi sợ trong lòng cậu. Không phải ngốc đâu, mà là quá ngu ngốc. Chị nói xem, có tương lai không? Hơn nữa anh ta cũng đâu có thích chị thật, thậm chí còn chưa là gì của nhau mà anh ta đã lợi dụng chị đấy thôi. Nếu anh ta có bước vào mối quan hệ với chị, cũng mịn chỉ là đồi gió thôi, bởi vì anh ta chỉ xem chúng ta như một thứ gì đó mới mẻ, khác xa với cuộc sống của anh ta mà thôi. Chị có điên không mà muốn dấn thân vào một tình yêu như thế? Tỉnh mộng đi An, đừng có mặc khờ như thế nữa. Từ sau mỗi câu nói của Đức, nước mắt Hoài An lại rơi. Em cô nói đúng, cô và Vũ nói thế nào cũng là không thể. Chẳng cần tính tới chuyện khác biệt về giàu nghèo, địa vị, ngoại hình. Duy chỉ tính tới việc trái tim anh ta lúc nào cũng đầy áp hình ảnh người con gái tên Quỳnh Chi thôi. Là Hoài An cũng đã không có cửa rồi. Đức kéo tay chị. Thôi đừng khóc nữa, đi về nhà đi, mọi chuyện qua rồi. Chị đừng nặng nề quá làm gì Về nhà với em nào Gần một tuần Hoài An không đến làm Mình Vũ đứng ngồi không yên Anh sợ cái cảm giác trở về nhà Và thấy căn phòng tối om Anh sợ những bữa cơm lạnh ngắt Mà anh mua sẵn bên ngoài mang về Và cả căn nhà không một tiếng nói cười Hoài An mới chỉ làm vài ngày Nhưng cô gái đó lúc nào cũng mỉm cười Thì thoảng liếu lao cất lời hát Có thể câu chuyện giữa họ Chỉ là vài câu đối đáp Nhưng chỉ ít Bất cứ lúc nào cảm thấy cô đơn, chỉ cần nhìn vào căn nhà nơi có ánh điện đang sáng và người con gái ấy mỉm cười, mọi thứ tồi tệ được vơi đi phần nào. Mình vũ vùi mình vào những ly rượu những giờ đánh bóng rổ đến mệt lả nằm bật ra sân và nhìn bầu trời đầy những vì sao. Anh thèm khát cái cảm giác được trở về nhà, thấy một bâm cơm tươm tất và cô gái bé nhỏ khúm núm đưa mình chiếc khăn có thể nỗi đau tình ái của anh không mất đi. nhưng nó được cất gọn lại một góc nơi nào đó trong trái tim chỉ ít là đủ để nó bình yên và không khơi dậy Minh Vũ nhìn tờ lịch trên tường ngày mai lễ đính hôn của Quỳnh Chi sẽ diễn ra vào buổi tối cảm xúc trong lòng Minh Vũ không còn là nỗi đau sự ghen tuông mà chỉ là một khoảng đen trống rỗng đến sợ hãi cái cảm giác người ta không biết mình buồn hay hận không biết mình đã ngôi ngoai hay là không bao giờ có thể ngôi ngoai, là một nỗi ám ảnh khủng khiếp. xét cho cùng Dù buồn hay đau, chỉ ít có cho mình một cảm xúc để biết mình còn cảm nhận được. Nó tốt hơn gấp bội so với việc cả con tim hoàn toàn trống rỗng như bây giờ. Mình Vũ gọi cho Doanh Nghĩa. Việc đàm phán lại với Hoài An, anh đã trao đổi với cô ấy chưa? Cô ấy nói sao? Giám đốc, sau hôm đó tôi có gọi điện cho Hoài An một lần, nhưng cô ấy một mực từ chối. Tôi thực sự không biết đã xảy ra chuyện gì, nhưng cô ấy có vẻ không thỏa hiệp với chuyện quay lại làm việc đâu. Vũ gắp lên Anh không có cách nào để thuyết phục bà Dù sao thì cô ấy cũng còn nợ chúng ta tiền Đó cũng là một cách Doanh Nghĩa ngập ngừng Giám đốc tôi thật lòng không nỡ làm như thế gia cảnh nhà cô ấy như vậy Mà dùng tiền cho vay để gây sức ép Tôi thấy quả có không đáng mặt đàn ông Với những người ở vào đường cùng như thế Gây khó dễ cho họ Nói không chừng họ sẽ làm đủ mọi thứ Không nên để trả cho xong nợ đấy Mà dù có quay lại làm với tâm trạng đó thì cũng chỉ đầy cam phẫn mà thôi. Anh muốn ép cô ấy tới như vậy sao? Nghe những lời doanh nghĩa nói, Vũ thấy mình đúng là nhỏ mọn. Thực ra anh không hề bận tâm về tiền, chỉ là Vũ đang cố bấu víu vào một lý do nào đó để thuyết phục Hoài An quay trở lại làm mà thôi. Giám đốc, hay là anh thử đích thân đi gặp cô ấy xem? Biết đầu lời anh nói, cô ấy lại cân nhắc. Những lời này thực chất không cần doanh nghĩa phải gợi ý. Vũ cũng tự hiểu. Anh là người thắt nút, dĩ nhiên phải là người cởi nút chỉ có điều nghĩ tới việc phải năn nỉ một cô giúp việc, quay trở lại làm Vũ thấy có phần hơi nghịch lý không vượt qua được cái tôi quá lớn của bản thân mình Vũ rời khỏi nhà để đến một quán bar có lẽ lúc này chỉ tiếng nhạc và men rượu là thứ đưa người ta thoát khỏi cảm giác đau khổ tốt nhất anh muốn say và muốn quên đi mọi thứ mặc kệ ngày mai người con gái đầu tiên mà anh yêu sẽ chọn cho mình một bến đỗ giàu sang hơn anh gấp bội phần Tiếng nhạc chát chúa vang lên, men rượu ngà ngà, mình vũ hận vì không thể say. Ngoài kia, những cặp đôi nhảy múa lắc lư theo vũ điệu sôi động, còn anh chỉ ngồi một chỗ gặm nhấm nỗi buồn của riêng mình. Có hơi men trong người, vũ dám làm cái điều mà trước đó lý trí quá anh không đã làm được. Vũ bấm số của Hoài An là Hoài An chứ không phải Quỳnh Chi. Cái sự vô thức đó có lẽ chính vũ cũng không nhận ra đâu. Đáng lý giờ này, cái đêm cuối trước khi cô gái mà anh từng yêu, gắn kết với một người khác Anh phải gọi cho cô ấy mới phải Nhưng trong đầu Vũ lúc này Chỉ toàn là hình ảnh của Hoài An Chỉ muốn gọi cho Hoài An mà thôi Hồi chuông dài vang lên Nhưng cô không bắt máy Càng nghĩ như vậy Vũ lại càng cay cú Anh gọi liên tiếp Dễ phải tới trục cuộc nhưng vẫn không có lời hồi đáp Vũ bật cười Tự chế diễu chính bản thân mình Anh không hiểu mình đang làm cái quái quỷ gì Khi phải hạ cố vì một cô giúp việc như thế này rời bàn diệu Vũ bước tới khu vệ sinh Đột nhiên anh nghe thấy những lời thô bỉ Phát ra từ phía bàn đối diện Dãy nhà vệ sinh nữ Vốn không thích can thiệp vào việc của người khác Nhưng tình huống này Làm Vũ Linh cảm thấy có chuyện không lành Giữa những lời tục tĩu phát ra Từ một đám sặc sụa mùi rượu Tiếng người con gái yếu ớt chống cự trong tuyệt vọng Buông tối ra Các anh tránh ra Cái giọng nói đó lập tức Khiến Vũ không thể bình tĩnh được nữa Bàn tay của một gã trong đám ba người lúc đó Đưa lại gần Người cô gái đang nếp vào tường vì sợ hãi Người con gái đó không ai khác Chính là Hoài An Mình Vũ đẩy ba gã thô bỉ đó ra Anh nhìn chừng chừng vào những gã đốn mạt đó Tất nhiên chúng cũng không vừa Cả ba xông vào đánh Vũ tới tấp Tiếc là chúng không hề hay biết Từ nhỏ tới giờ Ngoài bóng rổ Võ thuật là môn thể thao anh theo từ bé Và hoàn toàn đủ sức Để khiến cả ba tên bọn chúng phải bò ra khỏi quán ba này Mình Vũ phủi tay Sau khi cả ba chạy tê tái Anh quay lại nhìn cô gái đang bật khóc vừa xót xa vừa giận dữ. Cởi chiếc áo vét của mình khoác lên người cô vì hàng cúc áo đã bị bọn chúng giật tung. Mình vũ nắm tay Hoài An bước đi. Anh thấy giận khủng khiếp, ra tới bên ngoài quán bar, bên vệ đường, vũ hét lên vào mặt Hoài An. Cô có điên không thế? Cô từ chối tới làm ở nhà tôi. Một công việc nhẹ nhàng nhưng mà chí ít nó tử tế và không nguy hiểm để tới làm ở cái nơi hỗn độn như thế này ư. Mình Vũ nắm chặt tay Hoài An lôi đi, không nghĩ sẽ gặp cô trong tình huống chớ trêu như vậy. Khoảnh khắc ấy, Mình Vũ cũng không nghĩ được nhiều, chỉ biết mình cần phải bảo vệ cô gái này, đưa cô ra khỏi nơi đây, dù cho mối quan hệ của hai người có là gì đi chăng nữa. Mở cửa xe đẩy Hoài An vào đó, toàn thân cô vẫn run lên vì sợ, miệng Hoài An lắp bắp. Buông, buông tôi ra, anh anh làm cái quái gì vậy? Tôi, tôi còn chưa hết ca làm, tôi cần phải kiếm tiền, nếu không quay lại làm, Tôi sẽ bị phạt trừ lương cả tuần nay mất Mình vũ không trả lời Anh mạnh mẽ đẩy cô ngồi vào ghế Kéo dây an toàn và cố định hoài an trong xe Anh điên à Anh có quyền gì mà bắt tôi đi như thế này chứ Tới lúc này không thể bình tĩnh được nữa Anh hét lên giận dữ Như thể nếu hôm nay Có chuyện gì xảy ra với cô Thì ba gã kia chắc chắn sẽ không bảo toàn tính mạng mà ra về Anh như phát khùng lên Tôi mới thật sự thấy cô điên đấy Cô nghĩ gì mà lại tới chỗ như thế này để làm Cô còn muốn quay lại để làm nốt công việc ư. Cô muốn trở lại chỗ của những gã say rượu với bộ dạng này. Một chiếc áo đứt hết hàng cúc trên. Hay cô muốn gặp lại ba gã vừa nãy đang chỉ trực ăn tươi nuốt sống cô? Tôi thật không hiểu vì sao cô nằng nặc từ chối làm ở nhà tôi. Một công việc chí ít là không nguy hiểm để tới làm ở cái nơi như thế này chứ. Không nguy hiểm? Tôi thì lại thấy khác đấy. Ai nói làm ở nhà anh không nguy hiểm chẳng phải anh đã... Hoài An dừng lại. Cô không muốn nhắc tới câu chuyện ngày hôm đó. Mình Vũ cũng có phần bối rối, nhưng là một người đàn ông, anh không cho phép mình lảng tránh sau những gì đã gây ra. Hoài An nghe này, tôi thành thật xin lỗi về chuyện hôm đó. Lúc ấy tôi không nghĩ được gì nhiều. Tôi thừa nhận đã quá ích kỷ và hèn hạ khi biến cô trở thành một người phải chịu trận như thế. Nhưng lúc đó, tôi cũng không hiểu nổi mình nữa. Tôi hoàn toàn không muốn làm tổn thương hay lợi dụng cô. Chỉ là tôi xin lỗi, xin lỗi rất nhiều. Lẽ ra phải nói lời này ngay sau khi làm cái điều tồi tệ đó Tôi đã rất hối hận khi biết đó là nụ hôn đầu của cô Nhưng thú thật đây cũng là lần đầu tiên tôi hôn một cô gái Tôi bị rối loạn cảm xúc Và tôi đã không có hành xử đúng mực sau đó Thành thật xin lỗi Mong cô hãy quên chuyện này đi Hoài An quay sang nhìn Minh Vũ Cô không biết động lực nào khiến cô tin lời anh vừa nói Một người đàn ông yêu điên cuồng Một người đàn ông cũng chẳng phải còn quá trẻ Mà chưa từng hôn ai Nghe thật lạ lùng Nhưng không hiểu sao Hoài An tin Hoặc chỉ ít là cô muốn tin Nụ hôn hôm đó Ngoài sự giả dối bắt nguồn từ một nỗi đau Cô thấy nó có chút vụng về Cô cũng cảm nhận được bờ môi lưu luyến của anh Ánh mắt khép hờ dịu dàng Như thể anh đang trân trọng nụ hôn đó thực sự Đôi má Hoài An bừng đỏ Khi nhớ lại khoảnh khắc ấy Cô ngồi yên lặng Hoài An Cô có thể nào bỏ qua chuyện đó và quay trở lại làm không? Tôi thật sự thấy căn nhà trống vắng kể từ hôm cô nghỉ làm tới giờ đó. Khó khăn lắm Vũ mới nói ra được những lời này, dù anh vẫn cảm thấy có đôi chút mất mặt. Đường đường là giám đốc, là người có tiền, là người có ơn với Hoài An. Vậy mà anh giống như một kẻ, đang phải xuống nước cầu xin một cách đáng thương hại như vậy. Hoài An từ tốn trả lời, nếu đây là một câu hỏi về cảm giác của tôi, thì thật lòng tôi ngàn lần không muốn nhưng nếu đây là một điều kiện vì tôi vẫn còn nợ anh tiền thì anh biết là tôi không thể làm khác được tôi không có quyền từ chối lời nói của Hoài An có chút cay đắng Vũ hiểu cảm giác trong cô lúc này nỗi bất lực của một người thấy mình bị coi thường về cảm xúc nhưng lại chẳng có quyền tự cao tự đại do mắc nợ người ta nếu cô không muốn là người giúp việc không muốn phải dưới quyền tôi nếu cô muốn trả nợ vậy thì chúng ta hãy là người yêu của nhau đi câu nói đó của vũ khiến hoài an giật thót mình cô còn tưởng mình nghe nhầm giọng nói của anh có đôi phần lúng túng run rẩy đầu óc hoài an trống rỗng không còn hiểu chuyện gì đang xảy ra mình vũ dừng xe lại anh nhìn thẳng về phía trước che giấu đi sự ngại ngùng vì không dám đối diện với hoài an hoài an cúi gằm mặt hai má ửng đỏ người đàn ông này nếu không phải vì câu chuyện trùng khớp với những gì người đàn bà bói đêm mưa ấy thì có lẽ cô đã không dung cảm nhiều đến vậy Mình Vũ nói bằng cái giọng thẹn thùng à, Ý tôi là Chúng ta có thể giả vờ yêu nhau được không? Tôi biết lời đề nghị này Thật khiếm nhã Nhưng nó là thứ duy nhất tôi nghĩ ra lúc này Chuyện hôm ấy tôi và cô Ngày mai Quỳnh chi đính hôn Tôi phải đến dự Và tôi muốn có cô đi cùng Nếu cô không ngại Cứ cho đây là một hợp đồng công việc đi Dù sao việc này cũng không tệ Như công việc mà cô đang làm Tôi hứa sẽ không mạo phạm gì đến cô cả Trong giây lát, cảm giác của Hoài An trùng xuống, tưởng chừng rơi mất hút dưới vực sâu. Ra là thế, lại là vì chị ấy à? Anh muốn tôi đi cùng để chứng minh cho cô gái mà anh yêu rằng, anh không hề thất bại, rằng cô ấy chẳng có nghĩa lý gì với anh, đúng không? Mình Vũ cười gượng gạo. Thôi, tôi cũng chẳng rõ gì sao nữa. Tôi chỉ biết muốn có một ai đó khoác tay mình đến dự ngày đính hôn của cô gái mà tôi đã từng rất yêu. Và khi nghĩ đến một ai đó Tôi chỉ nghĩ đến cô à, Thật nực cười nhỉ Lời đề nghị này không được công bằng cho lắm với cô Tôi hiểu cảm giác của phụ nữ Không ai muốn trở thành một vật thế thân Tôi đồng ý Hoài An nói mấy lời đó nhanh đến mức mình Vũ tưởng mình nghe nhầm Anh ấp úng Cô, cô, cô vừa nhận lời phải không Hoài An gật đầu thật nhẹ Vì Anh nói cần một ai đó ở bên Nên tôi sẽ đi Thật sao Thật cảm ơn cô nhiều lắm, giờ tôi đưa cô về, mai tôi sẽ qua đón nhé. Minh Vũ không giấu nổi niềm vui hân hoan trên gương mặt, hoài an lén nhìn nét mặt rạng rỡ của Minh Vũ. Cô miền man nghĩ trong đầu, anh vui đến thế sao? Từ khi quen anh đến giờ, đây là lần đầu tiên tôi thấy anh cười rạng rỡ đến vậy. Anh vui là bởi ngày mai, trước mặt cô gái mà anh yêu, anh sẽ không bị đuối thế. Anh vui vì có thể làm cho cô ấy đau. khi anh tìm được một tình yêu khác nhanh hơn cô ấy tưởng, hay anh vui vì có một ai đó đi cùng, và người đó là tôi. Chiếc xe dừng lại nơi đầu ngõ, Minh Vũ chạy vội tới mở cửa xe, nhưng lần này Hoài An đã nhanh tay hơn, để tự mình làm điều đó. Sau những gì mà Minh Vũ đã làm, Hoài An không cho phép bản thân mình mơ mộng thêm nữa, chẳng thà tự mình làm mọi thứ, còn hơn lại đau lòng về những hành động ga lăng mà anh ta... Nhưng cho đến cuối cùng Cô vẫn chẳng là cái thá gì Trong tim anh ta cả An, sao chị lại về cùng anh ta Tiếng Đức sàng sảng phía đằng sau Cậu xốc lại chiếc ba lô trên vai mình Phầm phầm bước tới chỗ hai người họ đang đứng Đức chẳng hề sợ hãi Nhìn thẳng vào mắt Minh Vũ Nói bằng giọng vừa bất cần vừa ngạo nghễ. Anh tìm chị gái tôi có việc gì Nếu muốn đòi nợ Từ giờ hãy tìm tôi Đừng lẽo đẽo theo chị gái tôi nữa Sau tất cả những gì anh làm Nếu không phải vì nghĩ đến cái ơn đã giúp mẹ tôi lúc nguy kịch, tôi nhất định sẽ tặng anh một cú đấm ngay giữa mặt đấy. Thấy em trai nói những lời vô phép vô tắc, Hoài An giật mạnh tay em lại. Đức, không được hỗn. Dĩ nhiên, lời Hoài An nói chẳng khiến Đức nào núng. Cậu quay sang nói với chị gái mình bằng thái độ còn gay gắt hơn. Còn chị nữa đấy, em chưa nói đến chị đâu. Tại sao lại đi cùng hắn ta? Chẳng phải hắn ta đã làm cái điều tệ hại với chị à? Giờ chị định làm gì? Định tiếp tục phục dịch anh ta chắc? Cần thì bán cái nhà này đi trả nợ, khỏi mang ơn mang huệ làm gì cho mất công. Mình Vũ không giận, anh vẫn bình tĩnh tiếp nhận câu chuyện. Với một cậu trai mới lớn, không lý gì anh lại đi chấp nhận. Hơn nữa, cơ sự ngày hôm nay cũng một phần do cái sai của Vũ mà ra, thế nên anh tuyệt nhiên sẽ không so đo với Đức. Sau những lời đầy khẩu khí của Đức, Mình Vũ chủ động bắt tay chào hỏi. Chào cậu, chắc hẳn cậu là em trai của Hoài An. Tôi có nhìn thấy cậu nhiều lần, nhưng chưa có cơ hội chào hỏi. Đức khinh bỉ quay đi, cái bắt tay trưng hưởng của Minh Vũ không được đáp lại. Anh vẫn điềm tĩnh, không nổi cáng Tôi biết có lẽ cậu đang rất giận vì những điều khiếm nhã tôi đã làm. Tôi không biết phải giải thích thế nào, chỉ muốn nói một lời xin lỗi. Tôi cũng hứa sẽ không bao giờ lặp lại điều đó nữa. Cậu lo lắng cho chị gái là đương nhiên. Nhưng nếu cậu biết vì muốn có tiền, cô ấy chấp nhận đi làm ở quán bar chỗ nguy hiểm hơn bội phần, Thì tôi nghĩ cậu thà để chị ấy đến chỗ tôi làm Còn hơn đấy Anh nói cái gì Làm ở quán ba à? Đức quay ra nhìn chị gái Chỉ thiếu chút nữa là ánh mắt như thiêu đốt luôn hoài an Nếu không phải có người lạ ở đây Đức chắc chắn sẽ nổi đoá lên với chị Cố gắng lắm Cậu trai sốc nổi ấy mới gần được giọng xuống Có phải chị Muốn làm em tức chết không an Em bảo chị đừng làm ở chỗ anh ta vì nguy hiểm Dù chị chọn chỗ nguy hiểm hơn để làm có phải chị muốn xem đàn ông trong thiên hạ có thể bị ổi tới cỡ nào mới vừa lòng đúng không Hoài An không nói được gì vì cô biết những chuyện mình làm khó mà Đức thông cảm được cô chỉ đến quán bar để rót rượu vì đó là công việc vào buổi tối cô có thể vừa đi làm ban ngày vừa kiếm thêm thu nhập chắc chắn Đức sẽ nổi điên khi biết chị làm ở đó nên cô giấu kín giờ thì cô chẳng có lời nào để thanh minh nhìn cái cách mà Đức đang tăng sông Mình vũ lại thấy có đôi chút cảm động. Tình cảm gia đình vốn dĩ là như thế, là như muốn phát điên lên nếu biết người thân của mình gặp nguy khốn. Thứ tình cảm ấy, anh chưa từng được trải qua, nên có đôi phần ngưỡng mộ. Mình vũ chủ động cứu nguy cho Hoài An, vỗ nhẹ lên vai Đức, ôn tồn nói. Tôi biết, cậu lo cho chị gái, nhưng giờ cô ấy đang hoảng loạn đấy. Bạn ấy ở đó có xảy ra chút chuyện, cũng may là tôi đã tới kịp thời. Cậu đừng la mắng nữa. Tôi nghĩ Hoài An cũng biết việc mình làm là sai rồi Cậu nên để cô ấy vào nhà nghỉ ngơi một chút đi Hôm nay đã quá dài với cô ấy Còn chuyện tiếp tục để cô ấy làm chỗ tôi Mong cậu đồng ý Tôi lấy danh dự của một người đàn ông ra để đảm bảo với cậu Sẽ không làm gì mạo phạm chị gái cậu nữa Đức có vẻ cũng đã nguôi ngoai một phần Khi nghe thấy câu chuyện nhờ Vũ Mà hôm nay chị gái cậu được cứu Nhưng chàng trai mới lớn ấy Vẫn không quên sắt xéo vài câu Chính là vì mấy lời hứa và đảm bảo của một gã đàn ông Nên tôi mới không tin đấy Thôi được Tôi cũng không muốn thất lễ với người cứu mẹ mình Chỉ mong anh giữ lời Một lần nữa mà tôi thấy chị ấy chịu thiệt thòi Tôi nhất định không tha cho anh đâu Mình Vũ gật gù Được rồi Vậy cậu đưa chị gái vào nhà đi Tôi về đây Ngày mai tôi có chút việc Nhờ chị cậu giúp Tôi sẽ qua đón cô ấy Mình Vũ quay lưng đi Tiếng Đức gọi với theo Này anh giám đốc Vũ dừng lại, ngoái nhìn Đức. Chàng trai ban nãy còn dừng cổ lên, giờ đã nhã nhặn hơn rất nhiều. Cảm ơn anh vì vì đã giúp mẹ tôi. Lần trước tôi còn chưa kịp nói lời cảm ơn. Vũ không đáp lời, chỉ vỗ nhẹ lên vai Đức, như cách mà những người đàn ông vẫn thường làm với nhau trong những lúc ngôn ngữ không tiện biểu đạt. Vào trong nhà, vừa bật điện lên, Hoài An cởi bỏ áo khoác của Vũ xuống. Nhìn chiếc áo sơ mi bị đứt cúc của chị gái, Đức nổi gáy. Ném chiếc bà lô lên ghế kêu đến cổ một cái Cậu rót một cốc nước tụ ừng ực Cho nguôi giận Hoài An ngồi trên ghế Chờ đợi sự tra khảo của em trai Cô biết thể nào cũng không thoát khỏi Cái màn tra tấn này nên cam tâm chờ đợi Những tưởng Đức sẽ trách cứ việc cô đi làm ở quán bar Nào ngờ cậu chuyển hướng Anh ta định nhờ chị làm gì ngày mai Chị tính quay lại chỗ anh ta làm thật à Hoài An thở phào Bắt đầu giải bày Anh ta nhờ chị đi cùng tới tiệc đính hôn của một người Là đính hôn của cô gái mà anh ta yêu đó chứ gì ừm Nghĩa là anh ta đang lợi dụng chị lần hai mà Nghe em trai dồn vào thế bí Hoài an bối rối Cũng không hẳn Lần này anh ta nhờ chị một cách đàng hoàng Chứ không phải bắt ép Hơn nữa sự thật là chúng ta cũng đang nợ anh ta quá nhiều tiền Chuyện bán căn nhà này Chị nghĩ nên đợi tới lúc mẹ xuất viện Cả nhà cùng bàn bạc thống nhất Chị chỉ lo giờ mà bán đi Khi mẹ về không thấy ngôi nhà đâu nữa Mẹ sốc mà không chịu được đâu Vậy còn chuyện quay lại nhà anh ta làm thì anh ta đã yêu cầu vậy hơn nữa anh ta cũng hứa rồi chị nghĩ anh ta sẽ không làm điều gì có lỗi nữa đâu dù sao thì cô gái mà anh ta yêu cũng đã đính hôn rồi giờ cũng chẳng còn gì để mà phải chứng minh hay thể hiện nữa vở kịch ấy diễn nốt ngày mai là xong Đức không tranh luận nhưng rồi cậu xoáy vào lòng Hoài An bằng một câu nói mà dù muốn cô cũng không thể phủ nhận đó là sự thật chị có biết vì sao em muốn chị quay lại làm cạnh anh ta không Hôm nay gặp anh ta Em biết anh ta cũng không hẳn là người xấu Em vốn dĩ không phải lo anh ta dở trò Mà chỉ lo chính trị không kiềm lòng được Chỉ sợ chị động lòng Rồi lại đau lòng mà thôi Hoài An trốn tránh lời chất vấn này của em Cô lập cập đi vào nhà tắm Trước khi quay đi Còn cố quả quyết một cách yếu ớt Em nói vớ vẩn gì vậy Thôi chị đi tắm đây Ngủ đi chị mệt quá rồi Hoài An đi rồi Đức ngồi xuống ghế thẫn thờ Chị gái càng như vậy, Đức càng sợ Cậu đã nhìn thấy đôi mắt say đắm của chị mình Cũng cảm nhận thấy sự rung động của chị Mà cuộc tình ấy Bất luận là anh ta có đáp lại tình cảm của chị cậu hay không Thì cũng chẳng thể nào đi tới cái kết tốt đẹp được Họ vốn dĩ Không thể bước vào thế giới của nhau Đức thở dài, bực dọc, Cầm cốc nước tu ừng ngực một cái Thôi thì bây giờ Cũng đành nhắm mắt đưa chân 6 giờ chiều Mình Vũ gọi điện Hoài An từ từ bước tới gõ cửa xe. Cô đúng hẹn và giữ lời hứa của mình. Đợi Hoài An ngồi lên xe. Vũ hồ hời. Cô có đói không? Mình đi ăn một chút gì đó nhé. Còn sớm mà. Tôi đã ăn nhẹ một chút rồi. Anh biết đấy. Tôi vốn không quen xuất hiện ở những bữa tiệc như vậy. Nên sợ sẽ không dám ăn uống gì mất. Vậy nên... Vậy được. Mình đi thôi. Tôi cần đưa cô tới một nơi này đã. Mình Vũ dừng xe trước một cửa hàng. Anh mở cửa xe cho Hoài An. Thưa tiểu thư, chúng ta xuống xe thôi. Đã tới nơi rồi ư? Không, nhưng mà tôi nghĩ nên sửa soạn một chút sẽ ổn hơn. Những nhân viên ở đây sẽ giúp cô trông đẹp nhất có thể. Mình vào nhé. Hoài An ngoan ngoãn làm theo. Hình như cảnh tượng này quen thuộc trong những bộ phim tình cảm. Bất giác Hoài An lại thấy mình đáng thương. Hình như cô đang phải biến mình thành một con người khác cho phù hợp với giới thượng lưu của người đàn ông mà cô sẽ xanh bước. Hơn một tiếng đồng hồ trôi qua. Hoài An bước ra với vẻ ngoài băng thanh ngọc khiết, nhìn cô có nét đẹp trong trẻo và tinh khôi đến kỳ lạ có cảm giác nỗi đau nào trước cuộc đời cũng sẽ được xoa dịu bởi vẻ mong manh quá đỗi này của Hoài An nếu anh định khen tôi đẹp hoặc nhìn bằng ánh mắt trầm trồ thì tốt hơn anh nên khen tay nghề của nhân viên ở đây tôi nghĩ họ thực sự giỏi trong việc biến cú thành công đấy Hoài An ứng biến để không khí trở nên bớt thẹn thùng mình vũ ngắm nhìn Hoài An rồi tùm tỉm cười Quả là không sai, tay nghề nhân viên ở đây thật đáng nể phục Chẳng hiểu sao lời nói này của Minh Vũ lại khiến Hoài An thấy giận hờn Cô vùng vằng, anh có cần phải phũ vàng như vậy không? Ý tôi là họ thật giỏi trong việc biến một cô gái xinh đẹp trở nên lộng lẫy Hoài An mỉm cười thú vị Người đàn ông này thật biết cách để người ta thấy vui lòng Cảm ơn, tôi sẽ xem đó là một lời khen Anh cũng có mắt nhìn người đấy chứ Hình như điểm hấp dẫn nhất của Hoài An chính là ở chỗ này. Cô sinh ra trong một gia đình bình thường nhưng lại luôn có một nghị lực và cả sự lạc quan đến kinh ngạc. Hoài An bật cười, gương mặt cô rạng rỡ, nụ cười trong trèo và tươi tắn. Cô nhìn Vũ thắc mắc Sao thế? Nhìn tôi có gì lạ lắm hay sao? Mà anh cứ cười hoài vậy. Cô định tới dự lễ đính hôn cùng với bạn trai mà cứ xưng tôi này tôi nọ thế sao? Lúc này mặt Hoài An nghề ra. Vũ tiếp tục sự táo bạo của mình đi nào, em yêu anh chủ động cầm lấy tay Hoài An đặt vào khuỷu tay mình cùng sánh bước như một cặp đôi thực thụ. mặc dù câu nói ấy khiến cả hai đều thẹn thùng nhưng rõ ràng nó đã phá bỏ đi khoảng cách giữa hai người chỉ ít dù không phải người yêu nhưng họ cũng còn có thể nói chuyện với nhau như những người bạn hai người họ bước lên chuyến xe bắt đầu một màn kịch yêu đương cả Minh Vũ và Hoài An đều không biết gì chờ đợi mình trong bữa tiệc đó. Giá mà có thể biết trước, Hoài An có lẽ sẽ không đi để khiến trái tim mình không đau đến thế. Và giá mà có thể biết trước, mình vũ chắc chắn ôm lấy cô gái bé nhỏ này rời khỏi nơi đó để cô ấy không phải rơi lệ nhiều như vậy. Cảnh tượng nơi diễn ra buổi lễ đính hôn của thiên kim tiểu thư nhà giàu quả thật khiến người ta phải kinh ngạc. Sự hoành tráng và sang trọng đủ để nói lên đẳng cấp của chủ nhân. Tất nhiên không dễ gì. Hoài An có cơ hội được nhìn thấy những điều như vậy. Nhưng lúc này, trong lòng cô chỉ là nỗi thấp thòm, lo âu và sợ hãi. Ở trong đó, dưới những ánh điện rực rỡ như hoàng cung, dẫu ôm um cho cô có khoác lên mình, bộ trang phục lộng lẫy như thế nào đi chăng nữa, cũng vẫn lạc nhịp. Cô không biết những người thượng lưu sẽ nói chuyện gì, thậm chí cách họ cười cũng khác cô. Ở đấy, cô chưa có cho mình một danh phận, một thân thế để khi ai đó hỏi đến có thể ngẩng cao đầu giới thiệu Và khiến đối phương phải kính nể một vài phần Cô hoàn toàn là một người lạc lối Trong cái thế giới giàu có ấy Hoài An bám chặt lấy cánh tay của Minh Vũ Anh quay sang nhìn cô Và cảm nhận được sự lo lắng ấy bộc lộ qua gương mặt Minh Vũ đưa tay về phía sau Ôm lấy vòng eo của Hoài An Kéo cô sát lại gần và thì thầm Đừng quá căng thẳng Ở đây tất cả họ đều giống nhau Ngoài trừ tiền Họ chẳng có gì đặc biệt cả Em là một cô gái đặc biệt nhất đấy Vì thế hãy cứ mỉm cười lên Hoài An hít một hơi thật sâu để lấy lại tinh thần Cô mỉm cười đầy quyến rũ Và bước vào cùng với Minh Vũ Thật như một cặp tình nhân tuyệt đẹp Chỉ duy mình Hoài An biết Có một sự khập khiễng thật lớn giữa hai người Và một khoảng cách xài vô tận Giữa vị trí của cô với những người xuất hiện Trong buổi lễ này Mọi người tập trung ở khu vực chính Để chờ đợi người tổ chức hôn lễ bắt đầu Ánh điện từ từ tắt đi Tập trung chiếu sáng về khu vực sân khấu Quỳnh Chi xuất hiện lộng lẫy trong chiếc váy đuôi cá màu trắng, ôm sát cơ thể hệt như một đỡ thần. Dưới ánh đèn điện, nhan sắc của Quỳnh Chi càng trở nên tuyệt diệu. Đẹp quá, chị ấy quả thật là rất đẹp. Hoài An không thể kiềm chế nổi lòng mình mà thốt lên thích thú. Mình Vũ quay sang nhìn cô rồi lại đưa ánh mắt về phía sân khấu, nơi người con gái mà anh từng theo đuổi bao năm qua, sắp sửa tuyên bố sẽ là vị hôn thê của một người đàn ông giàu có khác. Cuối cùng thì vầng hào quang trong tim mình Vũ cũng chính thức vụt tắt. Cô gái ấy, cả thanh xuân của Vũ giờ đã thuộc về một người đàn ông khác. Anh có cố gắng thế nào cũng chẳng thể chạm tay tới. Lòng Vũ lúc này có chút tiếc nuối, không phải tiếc nuối một người con gái, mà tiếc nuối một tấm chân tình đã dài lâu đến vậy mà chẳng thể nào tới đích. Kể từ hôm nay, anh chính thức khép lại cuộc tình đơn phương dài rằng dặc này. Cảm xúc trong lòng thật hỗn độn, ngộn ngang. Bảo anh cầu mong Quỳnh Chi và người đó hạnh phúc thì không hẳn, nhưng mong Quỳnh Chi bình yên thì chắc chắn có. Hoài An kéo Minh Vũ thấp xuống một chút, cô kiễng chân lên thì thầm vào tai. Anh có buồn lắm không? Minh Vũ thình lặng trong giây lát. Nếu tôi nói buồn, cô thấy tôi có kém cỏi lắm phải không? Chuyện đó đâu có gì đáng xấu hổ cơ chứ. Dù sao đó cũng là mối tình anh theo đuổi nhiều năm. Không ai ở trong hoàn cảnh này mà không buồn cả. Vậy ư? Quả thật tôi buồn Buồn khi cô ấy hạnh phúc Tôi biết rồi cô ấy sẽ chịu thiệt thòi nhiều Nhưng tôi không thấy trái tim mình đau nữa Có lẽ nó đã biết cách Học cách chấp nhận Nên cảm xúc thật nhẹ nhàng Tiếng người tổ chức hôn lễ vang lên Cả khán phòng lắng nghe Rồi bắt đầu vỗ tay rầm rộ Sau tuyên bố Quỳnh Chi Và chàng công tử con nhà tài phiệt tên Quốc Hùng Chính thức đính hôn Những lời chúc tụng vang lên không ngớt Ánh điện bật sáng khắp căn phòng giờ là lúc người ta bắt đầu tiến đến để thực hiện cái công việc của giới thượng lưu là chào hỏi, bắt chuyện và tung hô nhau. Họ lần lượt ra chào hỏi, mình vũ lịch thiệp cúi đầu đáp lễ và tươi cười tiếp chuyện. Bất cứ ai tiến đến, anh cũng đều ôm nhẹ lấy eo của Hoài An và giới thiệu. Xin chào, rất vui được gặp mặt. Đây là Hoài An, người đang cất giữ trái tim tôi. Hoài An có phần hơi bối rối vì cách giới thiệu này, nhưng để làm tròn vai, Ngoại trừ việc mỉm cười thật nhã nhặn và duyên dáng Cô chẳng còn cách nào khác cả Mình Vũ nắm tay Hoài An kéo cô đi Khi đám khách tàn dần Anh đưa cô đến trước mặt Quỳnh Chi và Quốc Hùng Để chúc mừng trước khi ra về Quỳnh Chi Hôm nay em đẹp lắm Chúc mừng hai người nhé Hy vọng hai người sẽ hạnh phúc Tất nhiên rồi Tất nhiên là hạnh phúc rồi Tại sao lại không hạnh phúc với lựa chọn của mình chứ Dẫu sao cũng cảm ơn anh rất nhiều Mà hình như anh có bạn đi cùng Quỳnh Chi đánh cặp mắt về phía Hoài An. Ánh mắt có vẻ gì đó rất tức tối. Em cũng gặp cô ấy rồi đấy thôi. Là Hoài An bạn gái anh. Cô ấy cùng anh tới đây để chúc phúc cho em. Vậy sao? Lọt vào mắt xanh của anh hẳn là một tiểu thư ngoan ngoãn coi nhà gia giáo rồi. Xin hỏi ba mẹ Hoài An làm trong lĩnh vực gì vậy? Quỳnh Chi đầy câu chuyện về phía Hoài An khiến cô bối rối. Hoài An biết tình huống này sẽ xảy ra nhưng cô thật sự không biết phải chuẩn bị nó như thế nào. Cô có thể học cách nói, học cách cười, học cách tỏ ra lịch thiệp như những người quý tộc vẫn làm, nhưng không thể khai man về bố mẹ mình. Cô thinh lặng và không biết phải trả lời ra sao. Ba mẹ Hoài An làm kinh doanh, đơn giản vậy thôi. Điều quan trọng là anh yêu cô ấy, chứ không phải là vì bố mẹ cô ấy làm gì. Anh xin phép khi hôm nay phải về sớm. Hoài An hơi mệt trong người. Một lần nữa, chúc mừng hạnh phúc của em nhé. Mình vũ kéo Hoài An sát lại gần mình, ôm choàng lấy vai cô rồi bước đi. còn hoài an cô vẫn chưa hết bàng hoàng về lời nói dối của minh vũ nó làm cô cảm thấy thiếu tôn trọng bởi vì cô thấy thương cho chính bố mẹ mình cô đang phủ nhận thân phận của chính mình phủ nhận cha mẹ vì sao vì sao cô lại phải làm điều tồi tệ đó vì một người đàn ông như minh vũ mải suy nghĩ hoài an đâm vào một người đàn ông cô vội vàng cúi đầu xin lỗi mà không nhận ra dáng vẻ quen thuộc đó ôi chào quái xe mai đây này Quả thật là cú đã hóa thành công rồi đấy Cô làm gì ở đây thế Cô gái trong quán rượu. Cô định vào đây kiếm khách sao Được giá lắm nhỉ Lời của tên vô lại đó to đến mức Gây chú ý cả một góc phòng Tất nhiên Minh Vũ biết Kẻ vô lại đó đã nhận ra cả anh và Hoài An Hắn chính là người ở quán rượu Đã có ý đồ xấu với Hoài An Và bị Minh Vũ làm cho bẽ mặt Xin lỗi, có lẽ anh đã nhầm người Xin lui ra cho Minh Vũ cố gắng bảo vệ Hoài An Khỏi những lời mạo phạm và hàng trăm ánh mắt đang đổ về phía hai người. Nhưng hắn ta, kẻ bỉ ổi, mang trong lòng sự hậm hực, muốn trả thù đó không dễ dàng buông tha. Nhầm ư, chẳng phải cô ta là loại gái làm trong quán rượu tối đêm ư. Bạn bè của tôi cũng nhìn thấy, họ đều ở đây cả đấy, có cần gọi ra nhận người quen không? Sao, anh với cô ta hẹn hò à? Uhm. Sở thích của anh cũng thú vị đấy nhỉ xin chúc mừng. Hoài An không khóc, cũng không thể nói được một lời. Cô gần như chết lặng và bẽ bàng trước con mắt đang dò xét mình. Cô có cảm giác mình là tội đồ trong cái thế giới của những kẻ giàu có và có quyền phán xét tư cách của người khác bằng tiền. Quỳnh Chi bị thu hút bởi đám đông. Cô nàng bước tới nghe câu chuyện và bắt đầu mỉm cười. Mình Vũ, chuyện này là sao? Chẳng phải cô ta là con gái của một gia đình kinh doanh ư? Không lẽ nhà cô ta kinh doanh rượu và thiếu người làm tới mức phải lôi con gái mình ra giữa ban đêm để bán? Mình Vũ, anh quả thật mất trí rồi, loại người này mà anh cũng có thể sánh vai và đến dự buổi lễ của em ư. Trong đám đông ấy, một người đàn bà trung niên tiến lại gần, bà nhìn Minh Vũ bằng ánh mắt đầy oán giận, nói một câu lạnh lùng, con và cô ta đi theo mẹ. Minh Vũ nắm tay Hoài An kéo ra phía ngoài, tới chỗ khuất, bà Hiền, mẹ của Vũ, quay lại nói với con trai, con nói cho mẹ nghe, cô gái này là thế nào, có đúng là xuất thân đáng xấu hổ như vậy không? Nếu đúng, tốt nhất con nên trả tiền công cho cô ta, rồi về đi. Sau đó bà nhìn Hoài An bằng ánh mắt dò xét. Cô gái, con trai tôi hứa trả cho cô tối nay. À không, tôi đoán là cả đêm nay nữa bao nhiêu tiền. Tiền cô nhận tiền rồi rời khỏi đây cho. Cô đang hạ thấp danh phẩm của gia đình tôi bằng sự xuất hiện tại đây với con trai tôi đấy. Mình vũ hét lên. Mẹ, cô ấy là bạn gái con. Những chuyện họ nói ban nãy chỉ là hiểu lầm. Xin mẹ hãy trưởng mực, đừng nói mấy lời thiếu tôn trọng người khác như vậy. bà hiền nhìn con vẫn ánh nhìn oán hận như bao năm qua mà bà vẫn dành cho anh còn còn ở đó mà nói mấy lời này may là hôm nay mới là lễ đính hôn dượng của con bận quá không đi nếu không con có biết con làm xấu hổ và nhục nhã mẹ như thế nào không dượng của con sẽ nghĩ gì về cậu con trai riêng của vợ đi kết thân với loại gái không ra gì dượng con và cả gia đình bên nội sẽ coi thường mẹ hơn con hiểu không mình vũ thình lặng vài phút sau anh mới có thể mở lời vì những cảm xúc ớt nghẹn trào dâng lên tới tận cổ họng Mẹ, cái thể diện của mẹ quan trọng đến vậy sao? Dưỡng tốt với mẹ, lại càng khiến con trở thành cái gai trong mắt mẹ đẻ của mình tới thế này ư. Mẹ có bao giờ từng nghĩ đến con không? Có coi con là con ruột không vậy? Tại sao lúc nào mẹ cũng đối xử với con, như thể con là một vết nhơ, một nỗi hổ thẹn trong đời mẹ vậy? Chuyện mẹ và bố không hạnh phúc, chuyện hận thù của hai người cũng đâu phải lỗi tại con, mà giờ mẹ đối xử với con theo cách này. Bao nhiêu năm nay, con làm gì, sống ra sao, yêu ai, đau khổ thế nào, mẹ đều không bận tâm. Mẹ không cần biết con đã phải trải qua mỗi ngày như thế nào. Chỉ cần là không khiến mẹ xấu hổ, nhục nhã với nhà chồng mới là được. Điều đó có công bằng với con không hả mẹ? Bà Hiền không tranh luận, thân phận của bà là vợ của một người đàn ông thành đạt, là dâu của một gia đình bể thế. Bà tuyệt nhiên sẽ không tranh cãi ở chốn đông người như thế này, vì điều đó có thể gây tổn hại cho thanh danh nhà chồng. Bà gần giọng, mẹ không can thiệp vào cuộc sống riêng tư của con. Con yêu ai cũng được, lấy ai cũng được. Chỉ cần xứng đáng, đừng có bôi cho chát chấu vào mặt mẹ khi chọn loại gái rẻ tiền như vậy. Đó là tất cả những gì mẹ yêu cầu ở con. Hoài an cay đắng nuốt từng lời của đám người giàu có đang ném vào mặt mình. Cô buông tay mình vỗ ra, cúi chào bà hiền rồi chạy ra khỏi khu vực tổ chức tiệc ấy. Phía bên ngoài, cơn mưa mỗi lúc thêm một nặng hạt. Đôi bàn chân cô đau buốt vì chiếc giày cao góp, tấm thân cũng đau nhức vì chiếc váy ôm chặt lấy cơ thể. Nhưng tất cả có là gì với những mảng vỡ đang dì máu trong tim cô? Sẽ chỉ đơn giản là một màn kịch thất bại, vài diễn của cô không thành và có phần hơi phũ vàng khi bị đánh giá sai. Nhưng sao mọi thứ có thể tồi tệ đến vậy? Phải chăng là khi băng màn mưa ra về trong ê chề, Hoài An nhận ra con tim mình đau bởi nó đã yêu thực sự? Nó vừa có đôi chút khát khao của tình yêu và mộng mơ của đời con gái về cái nắm tay và cái ôm ghì xiết của người đàn ông đó. Là cô tự cho mình cái quyền được sao xuyến thế nên bây giờ nỗi đau mới ra xiết đến nhường này. Phải chăng là cô đã yêu người đàn ông lấy đi nụ hôn đầu của cô dẫu chỉ từ một sự dối trá. Hoài An rời khỏi cái nơi vốn dĩ cô không thuộc về cơn mùa xối giả ập lên gương mặt lên đôi mắt của cô. Cô bật khóc nước mắt hòa vào nước mưa mặn đắng Hoài An thấy mình thật tội nghiệp Cô như một người ngây thơ đặt một chân vào thế giới cổ tích và bắt đầu mộng tưởng những điều không có thật Sao cơ một chàng hoàng tử sẽ đến bên đời và nâng cuộc sống của cô bé lọ lem nghèo khổ trở thành nữ hoàng <cười> Tỉnh lại đi cô gái nhỏ Đó là một giấc mộng không bao giờ có thật Không bao giờ Hoài An tự trách mình khờ dại Cô cứ thế lao vào màn mưa mà không cần biết điều gì chờ đợi mình ở phía trước. Điều duy nhất Hoài An nghĩ được lúc này là làm sao rời xa cái nơi mà cô là kẻ lạc lõng đó càng xa càng tốt. Ánh đèn ô tô chiếu rọi từ phía sau, chiếc xe lao vút và đuổi kịp Hoài An. Mình vũ đánh tay lái tấp vào lề đường, vội vã mở cửa ô tô và chạy tới chỗ Hoài An. Cô làm gì thế? Tại sao phải bỏ đi như vậy? Chỉ là vở kịch thôi cơ mà, không cần thiết phải hành hạ mình như thế. Tôi hiểu cô là người như thế nào là được. Lên xe đi, tôi đưa cô về. Hoài An giật tay ra một cách mạnh mẽ. Cô cứ thế để cho nước mưa táp vào mặt mình. Ánh mắt Hoài An đầy những tổn thương. Buông tôi ra, cứ mặc tôi, anh về trước đi. Tiếng Hoài An hét lên trong đêm, giọng lạc đi. Sao cô phải làm như vậy chứ? Lộ thì lộ thôi có gì đâu. Dù sao nó cũng chỉ là một vở kịch. Đừng vì những lời họ nói mà tổn thương như vậy. Thật ra ngay lúc này, những lời Minh Vũ mới là thứ khiến Hoài An đau hơn cả. dường như cô đã mong đợi hơn một cái gì đó nhiều hơn là một vở kịch. Anh biết không? Tôi đi dự với anh không phải vì tiền, cũng chẳng phải là vì ơn nghĩa. Có lẽ em, tôi đã sai. Với anh, đây chỉ là một vở kịch không hơn không kém. Nhưng với tôi, nó là một giấc mộng. Phải, anh có thể cho tôi là một cô gái ngốc nghếch mơ mộng hão huyền. Tùy thế một cô gái nghèo như tôi cũng có quyền thầm yêu một ai đó chứ. Tôi thích anh, nhưng. Tôi sai rồi, là tôi tự mộng mơ và làm đau chính mình. Chúng ta vốn dĩ không phải vì khoảng cách giàu nghèo mà bởi anh không hề có chút tình cảm với tôi. Làm sao một thiếu gia giàu có và si tình như anh lại có thể rung động với một cô gái nghèo ngập trong nợ nần như tôi chứ? Thế nên ngay từ bây giờ, cứ để tôi học cách trải qua nỗi đau này. Chỉ có sẵn sàng đối diện, tôi mới thức tỉnh và vượt qua được nó. Anh về đi, hãy để mặc tôi! Mình Vũ gần như hóa đá trước những lời thổ lộ của Hoài An Anh thực sự rất bất ngờ Vì tình cảm của cô gái ấy dành cho mình Mình Vũ muốn nói điều gì đó Nhưng lại sợ làm tổn thương Hoài An Ngoại trừ việc nắm đôi tay Hoài An và giữ thật chặt Anh chẳng còn biết phải làm gì hơn nữa Lên xe đi Có chuyện gì thì về nhà hãy nói Trời mưa lớn lắm Cô sẽ bị cảm mất Ngoan đi Những nỗi niềm được bộc bạch trong lúc đớn đau Cảm giác ê trề về thân phận chồng chất khiến Hoài An thấy mình thất bại thực sự. Cô không dám đối diện với Mình Vũ, mặc dù cô vừa lấy hết can đảm để nói ra điều thầm kín bấy lâu trong lòng mình. Hoài An cứng đầu, bướng bỉnh, muốn thoát khỏi người đàn ông đó để chạy đi. Nhưng Mình Vũ không cho cô làm cái điều đó. Anh mạnh mẽ bước tới, bế thúc Hoài An lên, mặc cho cô ngây dại vì ngạc nhiên. Mình Vũ tiến về phía xe, mở cánh cửa và đặt Hoài An ngồi vào đó. Hoài An nhìn ra ngoài cửa sổ, Nơi những giọt nước mưa đang xối xả chảy Cô sợ phải ngoái đầu sang phía đối diện Nơi mà người đàn ông đó Cũng đầy những mớ rối bỏng vong Anh đánh xe về căn hộ của mình Mà không hỏi ý kiến của Hoài An Giữa một đêm mưa Hai người ướt nhẹm nhẹp như thế này Mình Vũ quả thật không nghĩ ra phương án nào tốt hơn Ngoại trừ việc đưa Hoài An Về nhà của mình Đứng trước cửa căn hộ của Minh Vũ Hoài An bối rối thực sự Nhưng một lần nữa cô lại không có can đảm Để khước từ Hoài An ngoan ngoãn bước vào nhà toàn thân cô rét run lên vì nước mưa ngấm vào Mình Vũ vội vàng lấy chiếc áo sơ mi dài của mình đưa cho Hoài An dẫu anh cũng thấy thật ngượng ngùng Chẳng có cách nào cả quá muộn rồi cô tắm đi rồi mặc tạm chiếc áo này vào nhanh lên không cảm lạnh đấy Hoài An ngoan ngoãn như một con mèo nhỏ vội vã giật lấy tấm áo từ tay Minh Vũ rồi lao vào nhà tắm Điều tốt nhất với cô lúc này là làm sao để thoát khỏi tầm nhìn của Minh Vũ Người khiến cho cô cảm thấy không biết phải mở lời thế nào Mình Vũ cũng trở về căn phòng của mình Để tắm rửa và thay đồ Trong đầu anh Những câu nói ban nãy của Hoài An Cứ văng vẳng bên tai, Khiến anh chẳng thể nào suy nghĩ chuyện gì khác được Cái cảm giác dạo rực nơi lồng ngực Không hiểu sao lại định nghĩa khó đến thế Là anh vui Khi có một cô gái yêu mình Là cảm giác của một người Được lắng nghe lời tỏ tình Hay là những rung động đầu tiên của tình ái Minh Vũ thập thò nhìn ra ngoài căn phòng, thấy Hoài An vẫn chưa xong. Anh đoán có lẽ cô cũng ngại, nên còn rụt rè chưa dám ra. Vũ chủ động vào bếp nấu món mì. Anh không phải là người khéo nấu nướng, nhưng lúc này cần phải có chút gì đó bỏ vào bụng. Tối nay cả anh và Hoài An đều chưa kịp ăn gì, chắc hẳn cô ấy rất mệt và đói. Hoài An gión rén bước ra ngoài, mặc trên mình chiếc áo sơ mi trắng của Minh Vũ, khiến cô cảm thấy không thoải mái. Dẫu chiếc áo rộng hơn so với khổ người Thì đôi chân thon dài cũng đã lộ ra khá nhiều Thấy có phần bất tiện Khi ở bên cạnh Vũ trong bối cảnh này Hoài An chỉ muốn rời khỏi đây Sau hàng loạt những việc tồi tệ Xảy ra trong tối nay Nhưng đi lúc này Thật chẳng biết phải mở lời như thế nào Ra bàn dùng chút mì đi Chắc cô cũng đói lắm rồi Hoài An cứ đứng đó tần ngần Thôi nào nhanh lên Tôi không giỏi nấu ăn Nhưng chỉ ít món mì cũng không thảm họa lắm đâu Nào vào ăn trái nóng đi Mình Vũ bước tới Kéo vai Hoài An lại chiếc ghế Đẩy ghế ra và đặt cô ngồi xuống đó Anh cẩn thận đưa cho Hoài An đôi đũa Ăn đi Từ tối đến giờ đã có gì vào bụng đâu Hoài An cắm cúi ăn bát mì Cô ngại chẳng dám nhìn Minh Vũ Chuyện cô thú nhận tình cảm với Vũ xong Rồi lại ngồi đây đối diện nhau Khiến cô cảm thấy rất xấu hổ Thật đúng là mất mặt Ngắm nhìn điều bộ của Hoài An Minh Vũ không khỏi bật cười cô làm gì mà phải cúi gằm thế có người vừa nãy còn nói mấy lời khiến người khác phải suy nghĩ vậy mà giờ đã làm như gặp quỷ ma vậy bị vũ nhắc lại lời bộc bạch ban nãy hai má hoài an đỏ bừng ngẩng đầu lên nhìn anh vũ lại bật cười thêm lần nữa khiến hoài an mỗi lúc mặt một đỏ hơn anh anh cười gì thế mình vũ không trả lời nhoài người lấy tờ giấy rồi dướng về phía cô nhẹ nhàng lau vệt nước mưa còn dính lại trên khóe miệng của hoài an đôi bàn tay dịu dàng mềm mại và cái lau thật mượt khiến Hoài An run run. Cô bối rối lại cúi gầm xuống, lần này thì Minh Vũ lại cũng ngại, hành động đó dường như đang kéo hai người lại gần nhau hơn. Hoài An lập cập bê tô mì đứng dậy để dọn, luống cuống làm đổ xuống nền nhà vỡ tan cành. Đôi bàn chân của Hoài An giật mình, trượt chân ngã xuống dàn nhà. Cô bối rối cực độ khi chiếc áo phản chủ, khiến cô hớ hênh trước mặt Vũ. Anh lao như cát tới, đỡ lấy Hoài An, gương mặt nóng bừng giận dữ. Cô làm cái gì vậy? Sao cứ phải vội vàng thế chứ? Đứng yên đó, đừng cử động. Vừa nói, Minh Vũ vừa bế bổng Hoài An lên tay, đưa cô ra chiếc ghế sofa, rồi ngồi sụp xuống xoay nhẹ cổ chân. Thấy gương mặt cô hơi nhăn, Vũ nhẹ tay hơn rồi hỏi, có đau không? Để tôi xoa bóp cho. Hy vọng không sao, chỉ sai khớp thôi. Hoài An im lặng khẽ gật đầu, cô cắn răng chịu đựng. Đôi bàn tay của Vũ nhẹ nhàng xoa bóp cho chân cô khỏi sưng tấy lên. Sau đó anh rửa tay Quay trở lại chỗ Hoài An ngồi Vũ giờ lên chán Hoài An sốt sáng nói Cô sốt rồi đấy Có lẽ tại ngấm nước mưa Nằm xuống ngủ chút đi Nhưng không đợi Hoài An phản kháng Mình Vũ lại bế cô lên tay Và đưa vào căn phòng ngủ của mình Nhẹ nhàng đặt Hoài An nằm trên giường Cô ngựa ngùng vùng dậy Nằm xuống đi đừng chống cự Tôi sẽ không làm gì cô đâu Ngủ đi một chút Mai có gì hãy nói ngoan nào Cái câu nói ngoan nào làm cho hoài an thấy mình hệt như một cô công chúa được hoàng tử cưng ngựng thậm chí anh còn làm cho nó trở nên lãng mạn tột độ khi vuốt ve mái tóc của cô xoa đầu như nuông chiều một cô người tình bé bỏng chẳng còn chút tự vệ nào nữa hoài an ngoan ngoãn nghe lời nằm xuống toàn thân mệt dã rời khép đôi mi lại cô chìm vào giấc ngủ với dư vị hạnh phúc còn đọng lại trong tim suốt đêm hôm đó vũ ngồi đọc sách bên giường Thì thoảng lại thay chiếc khăn lạnh đắp lên trán cho Hoài An. Phải tới hơn 2 giờ sáng cô mới hạ sốt, Vũ bớt lo phần nào, gương mặt Hoài An trở nên hồng hào, đôi môi căng mọng và hàng mi khép hở đầy quyến rũ. Giữa cái tĩnh mịch của đêm, Vũ thấy lòng mình bình yên đến lạ. Đã bao lâu rồi không tìm thấy chút cảm giác ấm áp này. Anh đã từng rung động trước Quỳnh Chi, cô tiểu thư nhà giàu. Không vì anh có thứ hạng xã hội thấp mà bỏ mặc. Nhưng cái cảm giác đó giống như một người mê mải ngắm nhìn thứ ánh sáng lung linh trước mặt mà ngưỡng mộ và khao khát nhưng không thể nào chạm tới. Còn Hoài An lại là một thứ ánh sáng thật gần gũi. Ở bên cô, anh cảm thấy lòng mình ấm lại, dịu dàng và sâu lắng. Cô gái ấy luôn cười, dẫu ánh mắt có đôi lần hoang hoài, nhưng ở cô mang tới một cảm giác bình yên thật lạ kỳ. Chẳng hiểu cái động lực nào khiến Minh Vũ cưng ngây người ngắm nhìn gương mặt thanh tú của Hoài An, anh nhìn bờ môi ấy, làn da ấy và rồi ghé mặt lại gần. Anh tự cho mình cái quyền được chạm nhẹ lên đôi môi của người con gái ấy một nụ hôn. Đó là lần thứ hai trong đời anh hôn nhưng vẫn là một cô gái duy nhất. Sáng sớm Hoài An thức dậy, nhìn thấy Vũ ngủ thiếp đi trên chiếc ghế sofa, cô vội vàng lay gọi: mình Vũ, anh Minh Vũ, mau dậy đi. Vũ cuống cuồng sau tiếng gọi thất thành ấy. Anh bám lấy vai Hoài An hốt hoảng Sao thế? Cô có chuyện gì à? Anh đưa tôi về luôn được không? Đêm qua Đức ở lại viện chăm mẹ tôi Nếu nó biết tôi không về nhà sẽ lớn chuyện đấy Anh giúp tôi với Chỉ mới nghe có thế Vũ cuống cuồng cầm theo chiếc áo ra ngoài lấy xe Vài phút sau Cả hai đã yên vị trong xe Vừa lái xe anh vừa tự cười chính mình Anh có cảm giác giống như Một đôi yêu nhau vụng trộm Phải về sớm không bị bố phát hiện vậy Thấy Vũ cười, Hoài An tò mò. Anh cười gì vậy? Tôi thấy cô giống lọ lem đi dự tiệc, phải vội vã về trước 12 giờ đêm quá. Hoài An ngượng ngùng, kể cũng đúng. Mà này, chuyện đó mà cô cũng kể với em trai ư. Chuyện đó là chuyện gì? Đôi mắt Hoài An ngạc nhiên, thì chuyện tôi và cô, chúng ta đã hôn nhau ấy. ngay tức khắc hai má Hoài An lại đỏ bừng, nhịp thở rối loạn. Cô vội vàng giải thích, đâu phải chúng ta đã hôn nhau. là anh hôn tôi đấy chứ chính vì bị cướp mất nụ hôn đầu đời theo cái cách như thế nên tôi có phần bấn loạn Đức là một thằng bé bên ngoài tuy có vẻ cục cằn nóng tính nhưng thực chất nó rất tinh tế nó có thể nhìn thấy cả hơi thở đứt quãng của tôi ấy chứ hôm đó về nhìn thấy tôi khác lạ nên nó đã tra khảo mặc dù là chị thật nhưng những lúc như thế tôi sợ nó lắm tốt nhất là khai thật nghe cái cụm từ không phải chúng ta hôn nhau là anh hôn tôi đấy chứ Thiếu chút nữa thì Vũ bật cười trước mặt Hoài An. Trong đầu anh mường tượng lại nụ hôn hôm đó. Đúng là anh chủ động, nhưng rõ ràng chỉ sau vài chục giây bị choáng ngợp, Hoài An cũng đã đáp lại nụ hôn đó mà. Cô ấy không hề yên lặng mà đã chuyển động, cũng đã cuốn lấy vảnh môi anh mà hôn say đắm. Giờ lại làm như một mình anh độc diễn. Quay sang nhìn Hoài An đang sốt ruột nhìn đồng hồ, vì sợ về muộn, Vũ không muốn trêu ghẹo thêm nữa. Nếu không phải vì thế... Có lẽ anh sẽ truy cho tới cùng Xem cô nàng nói ra sao Xe dừng lại trước ngõ nhà Hoài An Cô lập cập xuống xe Nhanh như cắt Không để Vũ có cơ hội mà mở cửa xe Anh thậm chí còn phải chạy rất nhanh Mới kịp nắm tay Hoài An níu lại Chiều nay cô vẫn tới nhà tôi làm đúng không Đang lo sốt vó chuyện Đức Có thể về trước mình Hoài An không muốn lôi thôi Mất thời gian Cô gật đầu cái dục cho xong việc Được rồi tôi sẽ đến Tôi về đã Sau câu nói đó, cô nàng chạy thật nhanh Đã định quay về nhưng rồi ngẫm nghĩ vài giây Vũ lặng lặng đi theo Hoài An Anh muốn tự mình kiểm tra xem Cô có an toàn về nhà hay không Ngộ nhỡ ngồi trong nhà Là cậu em nóng tính như hổ vồ kia Thì chẳng phải Hoài An gặp họa lớn rồi sao Nếu có thế thật Thì ít ra anh ở đó Cũng sẽ giúp được Hoài An vài phần Đứng cách nhà Hoài An một đoạn Anh thấy cô gión rén mở cổng Lấm là lấm lét Nhìn trước ngó sau rồi thở phào một cái xem ra cậu em trai còn chưa về. Lúc này Vũ mới yên tâm quay trở lại xe, vừa đi vừa nghĩ tới cái điệu bộ của Hoài An, anh lại phỉ cười, mặc váy đi giày cao gót, xinh xắn như một nàng công chúa mà hành động không khác gì một kẻ lưu manh, sợ bị bắt quả tang. Mà khổ nỗi, cô nàng là chị lại sợ em tới mức như vậy, càng nghĩ Vũ càng thấy thú vị và thật đáng yêu. May mắn là Đức chưa về, Hoài An phi vội vào phòng khóa trái cửa, thay ngay chiếc váy trên người mặc đồ đi làm. Hoài An giảm chút phấn cho da rẻ hồng hào Cô dùng chính thỏi son mà vũ tặng Để tô lên đôi môi mình Đêm qua Hoài An rất mệt Nhưng tuyệt đối cô không thể nào để Đức biết Những việc vừa xảy ra Ngay sau khi Hoài An cầm chiếc túi sách Bước ra khỏi phòng Cô giật bắn mình khi thấy Đức đã về từ bao giờ Ngồi trồm hỗ mở ghế Sự hiện diện của Đức làm Hoài An thót cả tim Cô cố làm ra vẻ bình thản. Em về lúc nào vậy Sao chị không nghe thấy tiếng mở cửa Chị có đóng cửa đâu mà em phải mở Sao vừa sáng ngày ra ở trong nhà Mà mở cửa tang hoang ra làm gì thế Hoài An lập tức chống chế À chị vừa định đi làm Nhưng phát hiện quên đồ nên quay lại phòng lấy Thật may Đúng vào cái lúc Hoài An bắt đầu bối rối Thì một vị thiếu tinh khác xen vào Đổi hướng chú ý của Đức Ôi chào Đức Sao cậu không nói với tôi về việc cậu có chị gái xinh đẹp như thế này Tới lúc này Hoài An mới để ý Có thêm một người ở nhà mình Cậu ấy ngồi hướng quay lưng lại với Hoài An Nên cô không để ý Nhất là trong tâm lý chỉ đang phải lo đối phó với Đức Chàng thanh niên ấy có một gương mặt khá điển trai Trông có vẻ nhiều tuổi hơn Đức Nhưng gương mặt còn khá trẻ Nói không chừng vẫn kém Hoài An Cậu ta tiến lại phía Hoài An đưa tay ra bắt Chào, tôi là Huy Tuấn Rất vui khi được gặp một cô gái xinh đẹp như thế này cách nói chuyện của Tuấn khá mới mẻ Sưng hô tên, chống không Chẳng rõ là nhiều tuổi hay ít tuổi hơn cứ lập lờ như thế. Hoài An còn chưa biết trả lời thế nào. Đức đã xông tới lôi sành sạch bạn về ghế. Ông đừng có mà vớ vẩn. Chị ấy hơn tuổi ông đấy. Đức quay sang giải thích với chị gái. An, đây là Tuấn bạn em. Anh ấy làm cùng chỗ với em. Sáng nay tiện đường đi ngang viện nên anh ấy đón em về. Tuấn vẫn không hề giấu giếm ý định tiếp cận một cách lộ liễu của mình gặng hỏi. Này, chị cậu tên gì? Hoài An. Đức trả lời cộc lốc. Tuấn tìm cách thoát khỏi cánh tay chắc nực mà Đức đang giữ lại lao đến trước mặt Hoài An tiếp tục đưa tay làm quen thêm lần nữa Xin giới thiệu tôi là Huy Tuấn 22 tuổi làm quản lý đội nhân viên trẻ ở quán cà phê nơi Đức làm Hoài An bao nhiêu tuổi Hoài An ngập ngừng trả lời Tôi à chị Hai năm. Tuấn lắc đầu vừa cười vừa nói Chị cái gì chứ Tuấn đâu có phải là em trai Hoài An mà xưng chị hơn 3 tuổi thôi mà có gì mà ghê gớm đâu xưng hô tên đi Con gái chẳng phải rất dợ già sao? Phải cố chứng minh mình lớn tuổi bằng cách xưng chị làm gì cơ chứ? Sao cũng được, tôi phải đi làm đây, tôi trễ mất rồi. Nhìn Hoài An bước vội vàng, chân có vẻ hơi cài nhá. Đức gọi lại, chân chị làm sao đấy? À, đi giày cao gót hơi lâu nên là bị đau chân đấy. Ờ, không sao đâu, em nghỉ ngơi đi, chiều mà đi học. Tuấn nhanh như cắt, cầm theo chiếc mũ bảo hiểm mà Đức đặt trên bàn. Hoài An làm ở đâu đấy? Để Tuấn đưa đi. Không cần đâu, tôi tự đi được. Chỉ vài giây sau, Đức tán thành ý kiến của Tuấn, phán quyết luôn. Nghe có vẻ hợp lý đấy, chị An có ca làm thêm buổi tối, 9 giờ tan, cũng đúng lúc giờ tan làm của anh. Chỗ chị ấy làm cũng trên đường về của anh, mà nếu được thì em nhờ anh đón chị ấy được không? Tất nhiên là được chứ. Tuấn hổ hởi ra mặt, Hoài An lập tức phản đối, không cần, chị tự đi xe về được. Đức nói giọng chắc nịch chị là con gái, tan làm tầm đó về một mình là nguy hiểm lắm đấy. hơn nữa chỉ có một cái xe máy em đi làm về muộn ca làm hay trễ xe buýt chị để xe máy đó cho em đi đi chị đi nhờ anh tuấn về chỉ là tiện đường thôi có mất công gì của anh ấy đâu tuấn nhỉ ngay lập tức tuấn cười khoái chí ờ đúng đúng đúng đúng à, không mất công gì đâu để đức đi xe buýt đi làm bất tiện lắm hoài an tới chỗ làm bằng xe buýt đi còn chiều hết ca tuấn đón thế nhá giờ thì đi thôi không muộn một lần nữa hoài an lại chứng tỏ cái bản tính dễ bị khuất phục của mình Chỉ cần Đức nói thế cô lập tức chấp nhận Và lại những lời Đức nói cũng không phải là không có lý Hoài An quay sang nhìn Tuấn Vậy phiền cậu rồi Mình đi thôi Nên mà Tuấn dạng dỡ ngay táp lử Đợi Hoài An đi trước Tuấn lán lại Vỗ lên vai Đức Cảm ơn nhá Xem ra ấy, cậu nên gọi tôi một tiếng Anh rể dần đi là vừa đấy Sau đó Tuấn nhảy chân sáo Nhanh thoăn thoát ra ngoài Đèo Hoài An đi làm Chị gái đi rồi Đức dựa đầu vào ghế nhắm mắt lại Trong đầu miên man suy nghĩ Có Tuấn cũng tốt Chỉ ít thì anh ấy cũng hợp với chị gái hơn là cái gã đàn ông kia Việc Tuấn ở gần chị Xem ra có thể ngăn chặn một số điều Xong xuôi Đức chuẩn bị áo quần đi học Trước cửa công ty Hoài An cởi mũ bảo hiểm đưa lại cho Tuấn Tuấn nhanh nhẹn An cho Tuấn xin số điện thoại đi Tối nay 9 giờ Tuấn sẽ đón An ở chỗ làm nhé Tuấn chỉ điện thoại của mình ra để Hoài An cầm lấy nhập số Cô vừa làm vừa gặng hỏi Cậu đã biết chỗ đó ở đâu chưa? Có thực sự tiện đường không? Nhận lại điện thoại từ tay Hoài An, Tuấn nháy mắt. Muốn biết thì chỉ cần là địa chỉ có tồn tại trên thế giới này, chắc chắn sẽ tìm ra. Có lòng thì bạn nẻo xa xôi cũng đều là tiện đường. Thế nhá, chúc Hoài An một ngày làm việc hiệu quả. Hẹn gặp lại tối nay nhé Nói rồi chàng trai trẻ ấy vít tay ga phóng đi. Hoài An nhìn theo mỉm cười. Đức nói đúng, mấy cái cậu trai trẻ tuổi này thường táo bạo, thú vị và hài hước. Cách tiếp cận cũng rất nhanh và ấn tượng hơn người Văn phòng làm việc của Minh Vũ đầu giờ sáng Công việc bận rộn Ai nấy đều tập trung cho công việc Vũ nối máy nội bộ Gọi cho Doanh Nghĩa vào phòng gặp riêng Vài phút sau Doanh Nghĩa xuất hiện Giám đốc có chuyện gì vậy à Anh soạn giúp tôi một bàn hợp đồng Về chuyện làm thêm của Hoài An Hợp đồng thể hiện rõ mấy điều Đại loại như là cô ấy không được tự ý bỏ ngang công việc Muốn ngừng làm phải báo trước 3 tháng Nếu không sẽ bị phạt hợp đồng À thêm nữa, nếu bỏ ngang sẽ phải lập tức trả lại khoản tiền nợ Cộng với tiền phạt hợp đồng Anh làm luôn giúp tôi đi Lát nữa mang lại đây cho tôi doanh nghĩa tủm tỉm cười Thực ra anh biết, điều mà Vũ quan tâm Vốn dĩ không phải là làm khó hoài an Hay sợ cô chạy nợ Có vẻ như Vũ đang muốn rằng buộc hoài an Để cô không có cách nào mà tự ý rời bỏ được Mà điều đó có nghĩa là Cô gái này xem ra rất quan trọng với Vũ Một người đã có gia đình từng đi qua vài cuộc tình như Doanh Nghĩa có thể nhanh chóng nhìn ra cái biểu hiện đó. Anh đoán có lẽ chính Vũ cũng không hề nhận ra tình cảm của chính bản thân mình. Giám đốc đợi tôi chút, đầu giờ chiều tôi sẽ gửi lại. Doanh Nghĩa vừa định quay đi, Vũ lại gọi nói với. À khoan đã, anh có biết địa chỉ cơ quan của Hoài An không? Viết ra đây. Lần trước cô ấy có nói, để tôi ghi lại cho anh. Rời khỏi phòng của giám đốc, Doanh Nghĩa phỉ cười. Đúng là hành động của mấy kẻ đang yêu. lúc nào cũng kỳ cục và khó hiểu. Đồng hồ vừa nhích sang con số 5 giờ chiều, Vũ lập tức đứng dậy rời khỏi văn phòng. Cái dáng vẻ vội vã của vị giám đốc trẻ tuổi, từng điên cuồng vì công việc này, dĩ nhiên không lọt khỏi tầm mắt của doanh nghĩa, một người trợ lý vừa cần mẫn vừa tận tâm. Anh đoán, Vũ chắc hẳn đang nóng lòng, phi tới nơi mà Hoài An làm. Nếu không nhanh, không chừng cô ấy về mất. Trên xe ô tô, Vũ gọi cho Hoài An. Sau tất cả những gì đã xảy ra suốt hơn một tuần qua, chuyện của đêm hôm trước và biểu hiện ban sáng của Hoài An, Vũ sợ rằng cô có thể sẽ tìm cách từ chối công việc này. Vũ đương nhiên không muốn phải tìm thêm một người giúp việc khác, mà thực ra còn có những lý do khác mà chính Vũ của thời điểm này cũng chưa hiểu nổi mình. Cô tan làm chưa? Tôi vừa hết giờ làm, đang chuẩn bị ra điểm xe buýt. Sao thế ạ? Vậy đứng yên ở sảnh tòa nhà công ty cô, chờ tôi khoảng 3 phút. Không đến 3 phút chiếc xe của Vũ đỗ ngay trước mặt Hoài An anh mở cửa xe dắt tay Hoài An vào ghế bên cạnh trong khi cô mắt tròn mắt rẹt vì ngạc nhiên sao anh lại tới đây mà chúng ta đi đâu vậy Hoài An ngạc hỏi về nhà tôi chứ đi đâu cô phải làm việc mà nhưng sao anh phải qua tận đây chứ tôi tự đi xe buýt được mà à thì tiện đường thôi về tới nhà Vũ tháo cởi áo khoác ngồi ngay ngắn vào bàn phòng khách anh hất hàm ra hiệu cho Hoài An Cô ngồi xuống đi, tôi có chuyện muốn nói Sau đó Vũ đưa cho Hoài An tập giấy tờ Đây là hợp đồng làm việc Tôi nghĩ cần phải có một bản hợp đồng cho công việc này của cô Tránh trường hợp vài hôm cô lại đổi ý Cô biết đấy Tôi không thể nào cứ vài hôm lại đi tìm người giúp việc Thay thế nếu cô đổi ý được Hoài An cầm bản hợp đồng Đọc các điều luật mà Vũ liệt kê ra trong đó Gương mặt cô mỗi lúc một chán nản Nhưng cô càng thấy Vũ lại càng thấy thích Anh phải cố nhịn cười Làm ra vẻ nghiêm túc Tại sao lại phải báo trước đến 3 tháng ạ? Thông thường chỉ cần một tháng thôi chứ. Bởi vì thông thường, cô làm xong việc mới được trả lương. Còn ở đây, rõ ràng cô đang nợ tôi một khoản kha khá, giống như nhận lương khi chưa hoàn thành việc. Thế cho nên thời gian báo tôi việc phải trước 3 tháng chứ. Và lại đây là công việc đặc thù. Rồi tìm được một người giúp việc, giao cả ngôi nhà này cho họ không hề dễ. Tôi cũng cần phải có thời gian chuẩn bị tâm lý. Nhưng trong bản hợp đồng này, chỉ Toàn thể hiện những điều quyền lợi từ phía anh. Tôi cũng có một vài yêu cầu. Được, cô nói đi. Chỉ cần không quá đáng, tôi nhất định sẽ bổ sung. Tôi muốn anh cam kết không có những hành động mạo phạm. Đại loại là... À, à, hiểu rồi. Được, tôi sẽ lấy giấy tự viết tay bản cam kết này, đính kèm cùng với hợp đồng được chưa? Cô cứ đọc kỹ hợp đồng đi. Trong lúc đó, tôi sẽ viết bản cam kết. Ngay lập tức, Vũ lấy giấy bút ra bàn làm việc viết. Chỉ chừng 5 phút, anh đã quay trở lại đưa nó cho Hoài An. Cô đọc. Hai má cứ thế từ từ đỏ lên, bản cam kết chỉ có vài dòng ngắn gọn. Bên thuê, anh Minh Vũ, cam kết không mạo phạm tới bên được thuê là cô Hoài An. Tôi xin hứa sẽ không tự ý ôm, hôn hoặc làm bất cứ hành động tiếp xúc thân thể nào khác với cô Hoài An thì không được phép. Đó, cô vừa ý rồi chứ. Hoài An biết, bản cam kết này như thể một trò đùa vậy, nhưng cô cũng không biết phải bắt ép anh như thế nào nữa. Đành ký đại một chữ cho xong. dù sao thì thật sự là cô đang mang ơn Vũ chẳng thể nào thay đổi được những gì tệ hại không nên diễn ra cũng đã xảy ra rồi giờ Hoài An cũng chỉ đành nhắm mắt đưa chân mà thôi trong lúc Hoài An chuẩn bị bữa cơm tối Vũ ngồi ở bàn làm việc thì thoảng anh lại ngước mắt nhìn cô rồi lại nhìn bàn hợp đồng có chữ ký của cô mà cười tùm tìm thời gian trôi nhanh hơn những gì mà Vũ nghĩ sau bữa cơm Vũ đi tới đi lui trong nhà đợi Hoài An rửa bát Anh bật tivi, ngồi xem Nhưng có vẻ như cũng chẳng mấy tập trung Vũ chỉ khắp khởi nhìn về phía hoài an Xem cô xong việc chưa Để tiếp tục trò chuyện Tiếng chuông cửa bất ngờ vang lên Vũ thấy hơi lạ Vì bình thường hiếm khi có người ghé qua nhà anh vào buổi tối Thường sẽ chỉ có hai người Hoặc là Doanh Nghĩa Hoặc là Quỳnh Chi Nhưng Doanh Nghĩa chỉ đến khi báo trước Còn Quỳnh Chi đã rất lâu rồi Cô không ghé qua Vì sợ quốc hùng không vui Vũ chỉnh lại chiếc áo ra mở cửa, đứng trước mặt anh là một chàng thanh niên còn khá trẻ, mặc một chiếc áo khoác ra, cởi bỏ mũ bảo hiểm, mái tóc hơi dài bồng bềnh. Cậu trai trẻ ấy đưa tay ra như một cách làm quen. Chào anh, tôi là Huy Tuấn, tôi đến đón Hoài An. Vũ vẫn chưa kịp hiểu sự tình, tiếng Hoài An ngay phía sau đã vang lên. Ơ, cậu đã đến rồi à? Tôi cũng vừa xong việc, đợi tôi một chút nhé. Hoài An vơ vội lấy chiếc túi sách rồi tiến về phía cửa. Cả thân hình cao lớn của Vũ chiếm gần hết lối đi. Cô thở thẻ, tôi xong việc rồi, tôi về được chưa ạ? Anh có thể nào đứng tránh sang một bên được không? Mặc dù nói thế, nhưng còn chưa đổi Vũ nhúc nhích, Hoài An đã luồn lách bước ra ngoài. Vài giây sau, cổ tay Hoài An đau điếng vì cái nắm thật chặt nhíu lại của Vũ. Hoài An, người này là ai vậy? Hoài An bối rối lắp bắp giải thích. À, đây, đây là... Tuấn sen ngang vào câu trả lời của Hoài An. Tôi đã giới thiệu rồi, nhưng xem ra anh còn chưa kịp hiểu. Vậy, để tôi giới thiệu lại nhé. Tôi là Huy Tuấn, bạn trai tương lai của Hoài An. Cô ấy làm việc ở đây. Rất mong anh hãy nương tay với bạn gái tương lai của tôi nhé. Mặt minh Vũ biến sắc, cố giữ thái độ thản nhiên. Đã thế Tuấn chủ động gỡ tay của Vũ ra khỏi cổ tay Hoài An. Cậu ấy chẳng hề sợ hãi nào núng trong lần đầu gặp gỡ. Anh đang làm cô ấy đau đấy, buông tay Hoài An ra đi. Sự táo bạo của Tuấn như chọc giận Vũ. Anh càng nắm chặt hơn. Tôi không thể để cô gái này về cùng cậu được. Cô ấy là người làm thuê cho tôi. Và lại em trai của cô ấy đã ra yêu cầu tôi phải đảm bảo an toàn cho cô ấy. Thế nên nếu có ai đó cần phải đưa Hoài An về vì cô ấy không có xe thì người đó sẽ là tôi. Nếu cô ấy xảy ra chuyện gì tôi không chịu trách nhiệm được với Đức đâu. Tuấn mỉm cười đồng đỉnh nói tôi chính là người được Đức phái đến để bảo vệ cô gái này đấy. Có cần tôi gọi điện cho Đức ngay lúc này để xác nhận không? Hoài An không muốn trở thành thứ bị giằng co trước hai người đàn ông này. Cô quay sang nhìn Vũ, gỡ ngón tay của anh ấy ra. Tuấn là bạn của Đức, cũng là người quen của tôi. Hôm nay cậu ấy tiện đường qua đón tôi. Tôi xong việc rồi, tôi xin phép. Nói rồi, Hoài An kéo tay Tuấn quay lưng đi. Chàng thanh niên ấy táo bạo khoác lấy vai Hoài An. Cậu cũng không quên ngoái đầu lại, vẫy vẫy nhẹ tay, ra ám hiệu chào tạm biệt đầy khiêu khích với Vũ. Cái cảnh tượng ấy... Phú cố thế nào cũng không nuốt trôi được cục tức, đang trào dâng lên trong lòng. Theo Tuấn ra phía ngoài, Hoài An nhìn chàng trai kém tuổi đầy giận dỗi, nói những lời trách cứ. Cậu to gan thật đấy, sao lại nói mấy lời không suy nghĩ đó? Anh ấy là giám đốc đấy, mà mấy cái lời sằng bậy mà cậu vừa nói là sao vậy? Tôi là bạn gái cậu bao giờ? Nói vậy nhưng anh ấy lại hiểu lầm thì sao? Tuấn không vội trả lời, đùng đỉnh từ tốn ra đầu Hoài An, Hệt như một người đàn ông đĩnh đạc trước một cô gái nhỏ bé, đáng yêu, chứ không phải là chàng trai kém tuổi. Cậu đưa hai tay giữ lấy khuôn mặt của Hoài An rồi nói. Để Tuấn nói cho An nghe nhé. Thứ nhất, anh ta là giám đốc hay là cái gì đó Tuấn chẳng quan tâm, bởi vì anh ta không phải là sếp của Tuấn, không phải là người trả tiền cho Tuấn. Thứ hai, chuyện Tuấn nói về mối quan hệ của hai ta cũng đâu phải là không có lý. An dám chắc là sẽ không thích Tuấn à? Biết đâu đó là câu chuyện của tương lai thì sao? Từ ba, nếu anh ta vì bài lời Tuấn nói mà làm gì đó khó dễ cho An thì vốn dĩ anh ta không đáng mặt đàn ông và điều cuối cùng giọng của Tuấn từ từ trầm trầm lại cố tình tạo sự tò mò hoài An sốt ruột điều cuối cùng là sao? Điều cuối cùng là anh ta đâu phải bạn trai của An nếu đúng là An không có tình cảm với anh ta thì dù anh ta có tưởng hai đứa mình là một đôi đi chăng nữa cũng chẳng ảnh hưởng gì đúng không? Thôi về đi, muộn rồi đấy Về sau, á Đức nó lại gào tướng lên bây giờ. Nói xong, Tuấn đổi chiếc mũ bảo hiểm cho Hoài An. Cả hai lên xe, chiếc xe phóng vút đi trong đêm. Tất cả những hình ảnh đó, Vũ đều nhìn thấy. Suốt một tuần sau đó, việc đón đưa của Tuấn diễn ra đều đặn. Tuy nhiên, thay vì xông vào gõ cửa để đón cô như ngày đầu, Tuấn nể tình Hoài An năn nỉ, mà chỉ đứng ngoài điện thoại gọi cho An. Xét cho cùng thì một người đi giúp việc. Cứ hết giờ lại có một người con trai tới đập cửa nhà chủ để đón về. Nghe cũng không hợp lý và phải phép cho lắm. Nhưng ngay cả khi có cố giữ ý đến thế nào đi chăng nữa, thì với Vũ cũng là chuyện trướng tài gài mắt. Anh hậm hực trong lòng khi mỗi tối nhìn thấy An rời nhà, bám lấy vòng eo của Tuấn để ra về. Mặc dù vậy, Vũ biết mình chẳng có quyền gì để can thiệp vào chuyện riêng của Hoài An. Các bạn vừa lắng nghe xong tập 2 câu chuyện, cô gái giúp việc của tác giả Lam Giang trên kênh truyện hay bà S diễn đọc Kim Thành.